Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2080. Cái gì là chân tướng? Một băng mi rời đi, nàng rời khỏi động phủ này, rời khỏi chu tước tinh. Nhưng nàng cũng không đi một mình, ở bên cạnh nàng có một nam tử mái đầu bạc trắng tướng mạo tầm thường, lộ ra một khí chất không nói lên lời. Khiến người ta rất thoải mái. Hắn nắm tay một băng mi, sống như trong mộng đạo luôn hồi, vẫn nắm không buông ra. Hắn vẫn lờ mở nghe được lời nói của một băng mi trên bầu trời, chàng là phần T hơn A, N. Hơn A Y Bản Thể, ta là Vương Lâm, ta ở bên cạnh nàng. Vương Lâm nhìn một băng mi, khẽ nói. Một băng mi nhìn Vương Lâm, sân sân lộ ra nụ cười trông vô cùng tươi đẹp, vô cùng vui vẻ. Bọn họ đi xa cho tới khi rời khỏi Chu Tước Tinh, không biết đi về phía nào. Sau khi bọn họ hóa thành cầu vồng biến mất ở phía chân trời trên mặt đất Ở một nơi bọn họ không nhìn thấy Vương Lâm đứng ở nơi đó Nhìn bọn họ đi xa Khuôn mặt nở nụ cười Phần thân hay là bản thể chỉ có mình Vương Lâm mới biết Có lẽ theo một băng mi rời đi là phần thân của Vương Lâm Ở lại nơi này mới là bản thể của hắn Nhưng cũng có lẽ hoàn toàn ngược lại không có đáp án thập tam cũng rời đi một đời hắn đều đi theo dấu chân của vương lâm lúc này vương lâm cho hắn một mình bay đi sống như cánh chim trương thành phải một mình bay đi đối mặt với mưa gió nhìn ngắm câu dòng chỉ có như thế thì hẳn mới có thể chính thức chứng thành trở thành một người đỉnh thiên lập địa đều đi rồi Chỉ còn lại mình Vương Lâm ở trên Chu Tước Tinh ở trong khi cùng Liễu mi vào trong mộng hắn đi tới bái tế cha mẹ. Lúc này sau khi bái tế một lần nữa, hắn đi tới ngôi nhà lúc đầu ở cùng Lý Mộ Quyển. Nơi này đã thay đôi sau năm tháng trôi qua nhưng hắn lại khôi phục lại sơn tốc như ban đầu. Trong sơn tốc này, Vương Lâm ở lại đó làm bạn với Lý Mộ Quyển. Cảm thủ năm tháng bình thường Hắn ôm Lý Mộ Nguyện kể cho nàng nghe chuyện luôn hồi Giống như rất lâu trước đó hắn vẫn làm Trong cổ độc Đắm chìm vào trong sự bình tĩnh và ấm áp của nội tâm Thời gian cứ trôi qua từng năm một Mùa xuân tới Vạn vật phục hồi Vương Lâm đã trồng rất nhiều hoa cỏ trong sơn con này Nhìn hoa cỏ nở rộ nhìn mưa hạ một ơi, nhìn gió thu hát lên bài ca năm tháng, nhìn đông tuyết trời đông tung bay. Vương Lâm cùng Lý Mộ Uyên trong tai vang vãng tiếng sằn nhưng mấy ngàn năm trước, mười năm, mười năm, mười năm. Vương Lâm ở lại trong sơn cốc yên tĩnh này bảy mươi năm, hắn cùng Lý Mộ Uyển ở lại nơi này, quên hết tất cả. Hắn không nghĩ tới tu vi của bản thân Không nghĩ tới cảm ngộ bổn nguyên cùng Không nghĩ tới tất cả âm mưu dường kế với người khác Trong mắt hắn chỉ có lý mộ quyển Trong mắt hắn chỉ có thân ảnh này Bên tai hắn chỉ còn nghe thấy tiếng đàn vang vọng trong năm tháng Vào năm thứ 200 khi trở lại đồng phủ dưới Tại Sơn tốc Vương Lâm ở có một người khách tới Người khách này là một nam tử đầu trọc. Tướng mạo của hắn giống hệt năm xưa, không hề biến hóa chút nào. Hắn đi ra từ bên trong thiên địa, đứng bên ngoài sơn tốc này hồi lâu. Nhìn trăm hoa đua nở trong sơn tốc. Ở trong biển hoa đó có một căn nhà gỗ, Ở trước nhà có một thân ảnh cổ độc đang ngồi khoanh chân. Nam tử nọ than khẽ, thần sắc lộ vẻ buồn bã tay hắn cầm theo một bầu rượu, thở dài đi vào bên trong sơn cốc, xuyên qua bình hoa, đi tới bên cạnh Vương Lâm. Hắn nhìn Vương Lâm hồi lâu. Hồi lâu, Khoanh Chân ngồi xuống đối diện với Vương Lâm. Vương Lâm mở mắt, ngẩng đầu nhìn nam tử đầu trọc đang ngồi trước mặt. Trên mặt từ từ hiện ra nụ cười. "Ngươi đã tới rồi." Nam tử đầu trọc nọ trầm mặt gật đầu. Không thể quên được sao Qua nửa ngày Nam tử đầu chọc đưa bầu rượu cho vương lâm Bản thân cũng xuất ra một bầu khác Đưa lên miệng uống một ngụm lớn Rượu chảy cả qua khóe miệng hắn Rơi xuống y phục Chua bao giờ muốn quên thì làm sao quên được Vương lâm nhận lấy bầu rượu uống một ngụm Người đang hành hạ chính mình đó thần sắc nam tử đầu chọc đầy phức tạp nhìn vương lâm hành hạ sao vương lâm thì thào uống rượu không tiếp tục nói nữa bỏ cuộc đi thôi ngươi sẽ không thành công đâu cứ như vậy thì người mệt mỏi uyên nhi cũng mệt mỏi nam tử đầu chọc lắc đầu khẽ nói ta nên gọi ngươi là mặc trí hay là gọi cái tên kia Vương Lâm nhìn bầu trời trầm mặc một lát rồi nói: Nam tử đầu chọc này chính là Nam đó ở bên trong miếu đêm mưa. Nói với Vương Lâm là tâm phong tất phong mặt trí mặt trí tên ta vẫn là như vậy. Nam tử đầu chọc kia than khẽ: Vương Lâm tất cả đáp án ngươi cũng có phán đoán rồi, ta có thể nói cho ngươi toàn bộ ngươi. Mạc trí đang định nói, đừng nói, có một số việc ta muốn tự mình tìm hiểu. Vương Lâm lắc đầu, cấm bầu rượu uống một ngụm lớn, uống rượu với ta đi. Ngươi và ta cũng đã rất lâu mới gặp rồi. Vương Lâm mỉm cười nhìn Mạc trí, nam tử đầu trọc này trầm mặt. Cầm bầu rượu uống với Vương Lâm, cho tới đêm, cho tới ngày thứ hai hai người không mở miệng nói một câu nào nữa. ở phía chân trời xa xa lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng mặt trời. mặt trí đứng dậy nhìn vương lâm, thầm than một tiếng: ta đi đây. hy vọng ngươi có thể thành công. hắn không khuyên nhủ gì nữa mà xoay người đi về phía xa xa. trong chớp mắt khi hắn ra khỏi sơn tốc này, bước chân hắn dừng lại. Không quay đầu mà đưa lưng về phía vương lâm Sư tôn bảo ta hỏi ngươi một câu Là bàn định giới kia khi nào thì ngươi mang về Lời nói của mạng trí vang vọng bên trong sơn tốc Hắn sau khi nói xong liền cất bước rời khỏi sơn tốc Đi xa dần Vương lâm vẫn ngồi khoanh chân như trước Uống rượu đối với lời nói của mạng trí Khi rời đi giống như không nghe không hỏi Hắn sớm đã hiểu rõ một chuyện, nhưng hắn biết chính mình là Vương Lâm, là con một gia đình thợ một trong một sơn thôn nhỏ tại Triệu Quốc Chu Tước Tinh. Từng bước một hắn bước lên trên đường Tu Tiên, từng bước một đạt tới trình độ ngày nay, làm Lý Mộ Uyên sống lại là quyết định của hắn, không phải là một ý thức. Một sự quấy nhiễu này sau luôn hồi khiến hắn lựa chọn mà là sự chọn lựa của bản thân hắn Ta chính là ta Trong mắt vương lâm không có sự ngây mang mà hoàn toàn trong sáng Mặt trí cũng tốt, hồng diệp cũng được thậm chí là sư tôn của mặt trí Còn cả thiên vân tử Bọn họ cùng tưởng rằng thiên địa vạn vật đồng phủ giới Tiên cương đại lục đều là hư ảo Là không phải thật Là một hồi mộng đảo luôn hồi của ta Vương Lâm thì thào, Việc này hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi Chẳng qua đúng là như vậy sao Vương Lâm mỉm cười đứng dậy, nhìn bầu trời Hai mắt hắn lộ ánh sáng ngời ngòi Thiên vận tử, ngươi thật sự tưởng rằng ta không biết lai lịch của ngươi sao Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng Hắn nhìn bầu trời mơ hồ giống như thấy được ở bên ngoài tiên cương đại lục. Ở trong bóng tối vô biên vô hạn có sắc mặt thân ảnh mặt hắc y. Mái đầu đen bóng thật dài mang theo khí tức sát lục hủy diệt đang từ xa xa đi tới. Mục tiêu của thân ảnh nó chính là tiên cương đại lục, thiên vận tử. Tất cả đáp án không phải ở thái cổ thần cảnh như ngươi nói mà là ta nói cho ngươi nên ngươi mới biết được chân tướng. Vương Lâm vung tay áo lên. Trong tay hắn xuất hiện một cái đầu lâu. Cái đầu lâu này thuộc về cát cùng. Đầu lâu nọ lói lên chợt hiện ra một loạt chữ nhỏ, lói lên rồi nhanh chóng biến mất. Các ngươi đều sai lầm rồi. Vương Lâm thu hồi ánh mắt mỉm cười xoay người đi về phía căn nhà gỗ. Lý Mộ Uyển đang nằm ở đó. Vương Lâm đứng bên cạnh nhìn nàng đang ngủ say. Ánh mắt nhu hòa. Uyển Nhi, nàng hồi tỉnh được thôi. Bởi vì ta đã biết phương pháp chính thức, ngay ở trong tổ miếu của thủy tổ ta đã bắt đầu rồi. Trong mắt Vương Lâm hiện lên một tia điên cuồng. Phương pháp này đúng là rất điên cuồng Năm tháng xuân hạ thu đông không ngừng trôi qua Vương Lâm ở bên trong sơn cốc này Cùng Lý Mộ uyển đã vượt qua rất nhiều năm Loại cuộc sống bình tĩnh này ngoài lúc Vương Lâm hóa phàm hay mộng đạo thì rất hiếm có Hắn cùng với Lý Mộ uyển vừa nói vừa kể chuyện đắm chìm trong thế giới của chính mình Những năm gần đây thập tam cũng trở lại mấy lần Mỗi lần đều ở lại sơn tốc mấy tháng với Vương Lâm, sau đó lại rời đi tiến hành cuộc sống và chặng đường tu đạo thuộc về hắn. Hứa Lập Quốc và Lưu Kim Bưu cũng không biết dùng phương pháp gì mà thực sự tìm được dung đại hồng. Ba người phối hợp khiên động phủ giới dung trời chuyên đất cực kỳ vui vẻ. Nhất là thân thể của bọn họ truyền thế tại Tiên Cương Đại Lục. Cho nên có thể thông qua đại môn của động phủ Mượn lực lượng của Vương Lâm tùy ý ra vào Còn về Trung Đại Hồng thì có Vương Lâm trợ giúp nên cũng vậy Cứ như thế sau khi quét ngang cả đồng phủ giới Ba người này cùng với Hải Long thích hoạt động kia rời khỏi đồng phủ giới Bắt đầu cuộc đời truyền kỳ của bọn họ Chẳng qua trước khi đi Ba người hứa lập quốc cũng tới chỗ Vương Lâm Cẩn thận ẩn cần hầu hạ một phen càng a đua nịnh nọt Cuối cùng vương lâm buồn cười phải để lại ấm khí khí tức của mình trên người bọn họ. Đảm bảo sự bình an của mấy người bọn họ. Sau đó ba người hứa lập quốc hưng phần rời đi. Có tấm gia hổ là vương lâm, lại có hải long chiến lược kim tôn. Bọn họ tự tin có thể tiến hành lừa gạt tới tiên cương như chỗ không người. Vào năm thứ 16 sau khi ba người hứa lập quốc rời đi. Vương Lâm mang theo Lý Mộ Uyên đi ra khỏi Sơn Tốc, Nỏ đi ra khỏi Động Phủ Giới tiến về Tiên Cương Đại Lục. Trước khi đi, thần thức của hắn thấy được tiên giới, thấy tu sĩ nơi này đang tiêu hóa đạo thống do mình lưu lại. Thấy thập tam, thấy rất nhiều cố nhân. Hắn thu hồi thần thức cuối cùng nhìn thoáng qua Động Phủ Giới. Còn thời gian 3 tháng nữa là Thái Cổ Thân Cảnh trên Tiên Cương Đại Lục mở ra. Nơi đó chính là chỗ cuối cùng Vương Lâm tới. Từ Thái Cổ thần Cảnh đi ra thì uyển Nhi và ta sẽ ở cùng nhau. Vương Lâm thì thào bước một bước vào đại môn của Động Phủ Giới biến mất hoàn toàn. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 2081 Tới biển Khi thân ảnh vương lâm biến mất khỏi đồng phủ giới trong la thiên tinh vực Trên một tu chân tinh tầm thường có một nữ tử Nàng mặc quán áo màu tím Tóc dài tới thắt lưng đứng ở trên đỉnh một ngọn núi cao Mái tóc đen của nàng bị gió thổi bay Quần áo phấp phới, thần sắc bình tĩnh mang theo một vẻ tao nhã. Nàng nhìn trời trong ánh mặt trời, nếu nhìn gần có thể nhìn thấy một xung mạo xinh đẹp có chút nhợt nhạt. Lúc này, trong mắt nàng lộ ra vẻ mê man trong khoảnh khắc vừa rồi nàng cảm nhận được một luồng thần thức quét tới, sau khi dừng lại ở bên cạnh nàng một chút liền biến mất không còn. Vốn nàng tưởng đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi thần thức này biến mất, ở trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một ngọc sản. Ngọc sản này yên lặng lơ lửng ở chỗ đó. Tản mát ra hào quang nhẹ nhàng, không hề nhúc nhích. Nàng chính là Tây Tử Phượng. Nàng kinh ngạc nhìn ngọc sản trước mắt, hào quang nhẹ nhàng từ trên đó tỏa ra lộ ra một khí tức khiến cho nàng rất quen thuộc. Khí ức kia giống như là khắc sâu trong linh hồn cả đời khó quên. Vương Lâm, Tây Tử Phượng trầm mặt hồi lâu, rồi nàng dơ tay lên, nhẹ nhàng cầm lấy ngọc sản kia. Nhắm hai mắt lại, thần thức đắm chìm vào trong ngọc sản ở trong đó. Có thanh âm của Vương Lâm, rất lâu, rất lâu sau khi Tây Tử Phượng lại mở mắt ra. Trên mặt nàng lộ ra một nụ cười nhu hòa. Nụ cười này tuyệt đẹp. Cũng ở trong đồng phủ dưới này, trong một vùng tinh hải mênh mông có rất nhiều đá vụn trôi nổi giữa chúng như ẩn chứa một quy tắc kỳ dị nào đó, tự tạo thành một đường cong khổng lồ, trầm rãi chuyển động. Bên trong một tảng đá khổng lồ giữa trung tâm, một lão già đang khoanh chân ngồi. Lão già kia sắc mặt hồng hào bình tĩnh ngồi thổ nạp. Sau một khoảng thời gian nhất định đều có một hào quang màu xám từ trên người lói linh Hình như có một đám khí bân từ bên trong cơ thể lan ra dung nhập vào trong những tảng đá vụn này Khuyết tán ra phía ngoài bị những tảng đá ở nơi đây hấp thụ Cách đây rất lâu Nơi này vốn không có một tảng đá vụn nào Không biết là vào năm nào Sau khi lão già này tới dần dần bỗng nhiên xuất hiện càng ngày càng nhiều đá vụng Giống như là do thần thông tạo thành Lão già này chính là bức tượng đá ở bên dưới cái khe sâu trong phong tiên giới năm đó Nếu không có hắn Thì trong trận chiến với thủy đạo tử năm đó Vương Lâm sợ là đã gặp phải nguy cơ lớn hơn Lúc này lão già này đang nhắm mắt yên lặng thu nạp đem sức mạnh hóa thạch ở trong cơ thể bức ra những tảng đá vụn ở nơi này chính là vì vậy mà sinh ra chỉ cần ba năm nữa là lão phu sẽ có thể khôi phục lại đến lúc đó sẽ có thể rời khỏi nơi này trở về quê hương lão già này mở mắt ra ánh mắt như có thể xuyên thấu qua đá vụn nhìn thấy tinh không yên lặng mênh mông kia hắn không phải là tu sĩ trong đồng phủ giới Hắn tới từ Đại Lục Tiên Cương đến từ Thất Đạo Tôn trên thực tế Hắn chỉ là một môn nhân đệ tử của Thất Thải Tiên Tôn mà thôi Trong lúc thì thào, hắn đối với đồng phủ giới này cũng không có gì lưu luyến trầm mặt ít lâu Hắn thầm than một tiếng rồi lại nhắm hai mắt lại Ngay khi đang muốn tiếp tục tính tỏa Đột nhiên một luồng thần thức đi tới Ở trong đám đá vụn này đảo qua người hắn. Sự hùng mạnh của luồng thần thức này khiến cho lão già chấn động tâm thần. Hắn biết rõ nếu như chủ nhân của thần thức này không phải là muốn để cho mình phát hiện ra. Thì bản thân mình cũng không thể cảm nhận được thần thức này đã tới. Theo hắn cảm nhận sự hùng mạnh của thần thức này có thể so sánh với thiên uy. Thân thức kia sau khi đảo qua cũng không dừng lại Nhưng sau khi nó tiêu tan trong sự kinh nghi bất định của lão già này Ở trước mặt hẳn bỗng nhiên xuất hiện một viên đan được Viên đan được kia toàn thân có màu đỏ sẫm, tản mát ra từng trận sức mạnh thiên địa kinh người Thậm chí hắn còn ngửi thấy một mùi được hương thơm mát Sức mạnh hóa thạch trong cơ thể lập tức bị áp chế Nhìn viên đan dược Nghĩ lại luồng thần thức vừa rồi Dần dần lão già này Đã tìm thấy được một sự quen thuộc Thần sắc hắn hoàng hốt Nửa ngày sau mới thi thảo Là hắn Cùng lúc đó Trong khoảnh khắc này Ngay khi vương lâm rời khỏi động phủ giới bên trong tinh hải Của giới ngoại Trong một tu chân tinh tầm thường Ở trung tâm của tinh cầu này Một đứa trẻ nhắm hai mắt giống như là đang ngủ say, mí mắt run lên Dường như là sắp mở Nhưng rất lâu sau Hắn Thủy Trung vẫn không mở mắt Mà dần dần lại bình tĩnh trở lại Vẫn ngủ say Trong ngoài tinh cầu này, linh lực vô tận đang chậm rãi từ bốn phía truyền tới Bị đứa trẻ này hấp thụ Trở thành chất nuôi dưỡng cho hắn trưởng thành Ở trước người hắn có một ngọc sản do thần thức biến thành. Ngọc sản kia cũng không phải là vật thực, mà là ở giữa hư ảo và chân thực yên lặng lơ lửng ở đó. Chờ tới một ngày đứa trẻ này sau khi tinh đẩy sẽ nhìn thấy. Tu chân tinh chỗ của đứa trẻ này cực kỳ tầm thường, nhìn không có một điểm gì đặc biệt. Nhưng nếu đứng từ xa bên trong tinh không nhìn lại thì nó mơ hồ giống như là một con mắt. Những núi non trên tu chân tinh kia giống như là tơ máu trong con mắt ấy Những vùng biển rộng mênh mông giống như là lòng trắng Còn đại lục giữa những vùng biển kia nhìn như là đồng tử Nơi này vương lâm đã từng đi tới Chẳng những hắn nhìn thấy thác sâm đã hóa thành đứa trẻ Mà còn nhìn thấy tu chân tinh mà thác sâm đã tìm được và quyết định ngủ say ở nơi này Động Phủ Giới sau khi Vương Lâm rời khỏi lại đắm chìm vào trong sự bình tĩnh, giống như là an dưỡng. Trong sự lớn mạnh mới này, còn có một lực lượng mà không người nào có thể phát hiện ra. Ngay khi Vương Lâm bước ra khỏi Động Phủ Giới liền tràn ngập khắp thiên địa ở nơi này. Lực lượng này là để bảo vệ nơi này. Đời đời kiếp kiếp khiến cho Động Phủ Giới sẽ không gặp lại chuyện như vụ sích hồn tử nữa. Trên đại lục tiên cương trong khu vực của tiên tộc Trong thiên ngưu châu ở đông châu trong một ngọn núi bị sương mù bao phủ vào một ngày Có một sức mạnh vô biên phóng lên cao hóa thành vô số tinh quang hướng về bốn phía khuyết tán ra Sau khi tinh quang này tan đi Trong thất đạo tông đã sụp đổ này Bên cạnh lối vào động phủ giới kia Vương lâm mặc áo trắng tóc bạc trắng chậm rãi đi ra Ba trăm năm giường như trôi qua trong nháy mắt. Vương Lâm đứng ở đó, nhìn bầu trời đại lục tiên cương. Sau khi trầm mặc một lát, liền lẳng lặng đi về phía trước. Thất đạo tông, Vương Lâm thì thào trước khi rời khỏi, hắn giơ tay phải vung tay áo, lập tức một cơn cuồng phong quét ngang. Sau khi bao phủ toàn bộ thất đạo tông, vẻ đô nát ở nơi này lập tức tiêu tan. Thay vào đó là một tôn môn cực kỳ rộng lớn và trang nghiêm. Nơi này sẽ là nhà của tất cả những người từ đồng phủ giới đi ra. Trong lúc thi thào, vương lâm sơ tay phải lên trời tung một trảo lập tức có gần 20 đạo hào quang lói lên. Giống như từng đạo cầu vồng lao thẳng lên trời, hướng về bốn phía bay nhanh đi. Trong nháy mắt đã tiêu tan. Gần 20 đảo hào quang này xuất hiện trên rất nhiều nơi trong khu vực của tiên tộc. Thanh Thủy đang hành tâu trong một sa mạc đường như phát hiện giả vừa ngắn đầu thì một đảo hào quang đã lập tức bay tới. Dung nhập vào trong thân thể hắn. Thân thể hắn chấn động, một lát sau hắn mở mắt ra. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Hồng Sam Tử đang bay nhanh trên không trung, ở phía trước hắn có một đảo kiếm quang, trong đó có một lão già dữ tờn. Nhưng trong sự dữ tờn đó lại có một vẻ sợ hãi, đang thi triển tốc độ lớn nhất để bỏ chạy. Hồng Sam Tử sắc mặt âm trầm, không ngừng truy hích. Nhưng đúng lúc này, một đạo hào quang bỗng nhiên xuất hiện, dung nhập vào mi tâm của Hồng Sam Tử. Khiến cho hai mắt hắn sững lại. Nhìn thoáng về hướng thiên ngư châu, sắc mặt âm trầm có một vẻ nhu hòa, nhưng tốc độ truy kích lại càng nhanh hơn. Thanh xương chu như, hồng điệp, chu giật, gần như toàn bộ những người từ động phủ giới chuyển thế đều nhìn thấy đảo hào bang kia bay tới. Cảm nhận được vị trí của thất đạo tôn. Cho dù kiếp này chỉ là một phàm nhân. Thì ký ước đối với thất đạo Tông kia sau này sẽ dần thức tin trong họ. Nhìn thoáng qua thất đạo Tông lần cuối, rồi vương lâm đi ra khỏi Sơn Môn. Ở bên ngoài thất đạo Tông kia hắn bố trí một trận pháp khổng lồ. Trận pháp này có thể so sánh với tiên giới đại trận trong đồng phủ giới. Như vậy, bất luận là hẳn có thể từ trong thái cổ thần cảnh kia đi ra hay không. Thì cũng có thể bảo đảm cho đồng phủ dưới được bình an. Bảo vệ sự tồn tại của thất đảo Tông này. Làm xong đâu đấy? Vương Lâm không quay đầu lại. Hướng lên bầu trời bước đi. Thân ảnh dần trở nên trong suốt. Cho đến khi biến mất. Thời gian 300 năm có thể so sánh với mấy kiếp của phàm Nhân. Nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng không dáng là gì. Người điên đã trở thành tiên hoàng. Kế đô đã trở thành Thủy cổ Hoàng Tôn Không biết bọn họ thế nào Vương Lâm thì thào, Còn có Lý Thiến Mai Suốt cuộc là đang ở nơi nào Vương Lâm than nhẹ Hắn có thể đoán ra Lý Thiến Mai cũng sống như Thanh Thủy Nhất định là đã tự khôi phục lại được ký ức Hắn cũng có thể cảm nhận được nguyên nhân mà Lý Thiến Mai không muốn gặp mình Lặng lẽ chúc phúc cho ta sao Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn bầu trời phía xa xa, hắn vẫn nhớ kỳ lời nỉ non của Lý Thiến Mai kia, Nhớ chuyện cũ của con chim và con cá. Rất lâu sau, Vương Lâm nhắm mắt lại, hướng về phía cả tộc bước đi. Ta đã từng đồng ý với cổ đạo. Khi tiến vào thái cổ thần cảnh, thì phải đi từ hướng của cổ tộc. Vương Lâm vẫn nhớ kỹ lời hứa năm đó thân ảnh hắn mấy ngày sau đã đi qua tiên tộc, đi tới bên bờ của vùng Bình Nguyên so vùng Biên Minh Mông Hóa thành kia, hướng về phía bức tường nước như một cơn lốc xoáy ở trung tâm của vùng Bình Nguyên đi tới. Chưa kịp tới gần, Vương Lâm đã có thể nghe thấy được tiếng gào thét ầm ầm, giống như là cuốn động phong vân, khiến cho bầu trời u ám. Bức tường nước không có điểm cuối này hiện giờ sau 300 năm nhìn lại so với năm đó còn cuồng bão hơn. Trong tiếng ầm ầm không ngứt, bức tường nước kia nhanh chóng xoay tròn, nổi lên rất nhiều gợn sóng. Nước biển như đọng lại ở giữa không chung không ngừng bắn vào nhau, dường như là muốn sông lên trời. Chín cây cột thông thiên khổng lồ ở sâu bên trong phát ra hào quang chín màu. Khiến cho hào quang này tràn ngập cả bức tường nước còn khúc xạ ra đem bốn phía nơi này như bị bao phủ vào trong một ảnh ảnh chín màu. Ao ảnh này mang theo một vẻ thân bí, có thể mê hoặc tâm thần, khiến cho người ta chìm vào trong mê man, không thể tự kiểm chế. Cũng vì trên Đại Lục Tiên Cương có rất nhiều lời đồn liên quan tới Thái Cổ Thần Cảnh nên khiến cho nơi này lại càng tràn ngập sụp vọng, đục vọng của khát vọng tăng lên quá lớn. Vương Lâm đứng ở một bên bức tường nước thân thể không chút chần chừ, Xuyên qua bức tường nước, xuất hiện ở một nơi trong khu vực của cổ tộc. Ở nơi đó, hắn bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống chờ tới 3 tháng sau nơi này sẽ mở ra thời gian chậm rãi trôi qua trên đại lục tiên cương cổ tộc tiên tộc sau mấy trăm năm chuẩn bị cho chiến tranh giống như hai con mảnh thú tinh dậy từ giấc ngủ say bộc phát ra lực lượng đỉnh phong tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com năm 2082. Kinh biến. Đại quân so vô số tu sĩ các tôn của tiên tộc Tạo Thành đang từ truyền tống trận xuất hiếm khi sử dụng lần lượt truyền tống về phía Bình Nguyên Minh Mông kia. Hướng cổ tộc cũng có vô số quân binh của cổ tộc so ba vị hoàng tôn lãnh đạo cũng dùng phương thức truyền tống đi về nơi này. Trận đại chiến này có phải vì vậy mà triển khai hay không thì không ai biết Tất cả đều phải nhìn vào người tiến vào thái cổ thân cảnh của hai bên lần này suốt cuộc có thêm đại thiên tôn nào xuất hiện nữa hay không Thậm chí suốt cuộc có đại thiên tôn của bên nào ở trong thái cổ thần cánh này tăng tu vi lên nữa hay không Đây chính là mấu chốt để triển khai đại chiến Nếu có thể bảo trì sự cân bằng như trước thì thôi Một khi cần bằng được phá vỡ và nếu cổ đạo đại thiên tôn không thể vượt qua đại thiên tôn của tiên tộc quá xa thì trận đại chiến này là không thể tránh được. Trừ phi là cổ tộc lui lại, không dám giao chiến, không bước vào phạm vi của tiên tộc nửa bước. Chẳng ai biết thái cổ thần cảnh xuất hiện từ khi nào. Giống như đã tồn tại từ rất xa xưa, còn xa xưa hơn cả tiên cương đại lục. Dù là cổ tổ và tiên tổ năm đó Sinh ra ở thư vô thì bọn họ đối với thái cổ thần cảnh cũng không thể hiểu hết Vương Lâm khoanh chân ngồi bên cạnh cơn lúc nước biển Nhìn cánh cửa so những cây ột thông thiên hình thành Cánh cửa này đang đóng chặt chuẩn bị mở ra rồi Vương Lâm không sốt một Hắn chờ đợi ngày này đã mấy ngàn năm Cũng không ngại gì mấy tháng nữa Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có một nghi vấn Nếu ta không phải bắt đầu kế hoạch điên cuồng kia từ trong thủy cổ tổ miếu Không biết thái cổ thần cảnh này khi mở ra sẽ có sáng vẻ thế nào Vương Lâm trầm mặt Suy nghĩ hồi lâu về vấn đề không có đáp án này Trong khi Vương Lâm đang chờ đợi thái cổ thần cảnh mở ra Chỉ còn cách ngày đó một tháng tại phương hướng cổ tộc có ba đạo cầu vồng gào thét lao tới. Đó đúng là ba vị đại thiên tôn của cổ tộc Tống Thiên, Huyền La, còn có cực cổ đại thiên tôn cực kỳ thần bí kia. Ba đạo cầu vồng khi vào nháy mắt khi tới gần vương lâm liền hóa thành thân ảnh ba người. Tống Thiên nhìn vương lâm phức tạp. Ôn quyền hướng về phía vương lâm thần sắc hơi cung kính. Tống thiên tham kiến vương tôn. Đại thiên tôn của cực cổ nhất mạch cũng trầm mặt hướng về phía vương lâm ôn quyền. Ba năm trước bọn họ đã biết cường giả đệ nhất trên tiên cương đại lục không phải là cổ bảo đại thiên tôn mà là người tên vương lâm trước mắt này. Điểm này sau khi bọn họ thấy cảnh tượng hư àng 300 năm trước đã sớm tới cổ đảo Sơn gặp cổ đảo Đại Thiên Tôn có được đáp án. huyền La lúc này già nua hơn không ít. Nhưng khuôn mặt hắn mang theo nét tươi cười nhìn Đại Thiên Tôn trước mắt. Vì sự cường đại của đối phương mà vui sướng. Hắn đang muốn vái chào giống như Tống Thiên. Dù sao thì trên tiên cương Đại Lục cường giả vi tôn. Nhưng hầu như trong chớp mắt khi ba người tới, Vương Lâm đã đứng lên. Nếu chỉ có Tống Thiên và Cực Cổ Đại Thiên Tôn tới thì hắn không cần thế nhưng Huyền La tới thì lại khiến Vương Lâm phải trần trừ. Đứng đẩy đi tới vái chào Huyền La, Vương Lâm tham kiến sư tôn. Cảnh tượng này được Tống Thiên và Cực Cổ Đại Thiên Tôn nhìn thấy. Tâm thần hai người chấn động. Cả đời bọn họ gặp rất nhiều chuyện trò phản bội thầy, cũng từng chuyện đệ tử sau khi trở thành cường giả xong không còn tình sư đồ nữa. Dù là một số người còn chút tôn trọng sư tôn nhưng thực tế cũng là mặt ngoài mà thôi. Nhưng sự chân thành của Vương Lâm giờ phút này khiến hai người có thể cảm nhận rõ ràng. Là đệ nhất cường giả trên tiên cương đại lục, Vương Lâm dù nhận một vái của huyện la cùng là chuyện bình thường mà hai người bọn họ năm đó ở trong hoàng cung của đạo cổ đã cắt đứt tình thầy trò. Vương Lâm nhìn Huyện La, nhìn vẻ mặt đáp già nua đi của hắn, hắn làm sao có thể để sư tôn vãi mình? dù hắn lúc này là đệ nhất cường giả của tiên cương đại lục, dù trong tương lai hắn càng mạnh hơn nhưng hắn không thể làm chuyện vong ẩm phủ nghĩa. Huyền La mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại mỉm cười, nhìn Vương Lâm gật đầu Do Vương Lâm cung kính với Huyền La nên mấy ngày sau đó Tống Thiên vào cực cổ Đại Thiên Tôn đối với Huyền La cùng không như bình thường Bọn họ vốn là ngang hàng nhưng lúc này Tổng Thiên và cực cổ Đại Thiên Tôn lại mang theo một tia tôn kính đối với Huyền La Có thể khiến cường giả đệ nhất của Tiên Cương Đại Lục Đánh bại cổ đảo Đại Thiên Tôn Sưng là Sư Tôn Chỉ điểm này có thể đủ để thay bổi hết thảy Vào ngày thứ 15 trước khi Thái Cổ Thần Cảnh mở ra Cơn lốc nước biển chợt xuất hiện gì biến Chỉ thấy cơn lốc ấm vang ngay lập tức tăng lên Mấy lần tiếng ấm ấm đinh tai mũ ốc nổ ra Vang lên kinh thiên động địa Đủ để khiến một số tu sĩ cấp thấp ở phủ cận không thể chịu nổi Nhẹ thì tâm thần bị chấn thương thân thể gần vỡ nát Nặng thì thân thể lập tức nổ tung mà chết Từ cổ chí kim Mỗi một lần thái cổ thần cảnh mở ra sở dĩ không có cả tu sĩ cấp thấp mão hiểm tới gần Liều mạng một phen có quan hệ rất lớn đối với tiếng ầm vang này Trong tiếng nổ này tu sĩ cấp thấp căn bản không thể tới gần Mà theo thời gian trôi qua Tiếng ấm vang này lại càng kịch liệt tới cuối cùng chấn kinh thiên địa Tu sĩ thấp hơn bước thứ ba mà tới đây hẳn là chết chứ không phải nghi ngờ. Mặc dù có pháp bảo bảo vệ thì ở nơi này cũng không có tác dụng gì. Thậm chí vào ngày cuối cùng tiếng ấm vang này có thể quét ngang tất cả tu sĩ dưới không kiếp, khiến cho nhân số đi tới nơi này bị hạn chế. Tiếng ấm vang này truyền ra. Chín cột sáng trong cơn lúc nước biển này bừng lên chói mắt. Trên bầu trời trên mặt đất. Bốn phía bao phủ bói chín màu ánh sáng, lộ ra khí tức ác liệt như đao. Luồng khí này trong tiếng ấm vang này hóa thành một dòng xoáy quét ngang bốn phía. Thần sắc vương lâm như thường. Hắn nhìn rõ ràng thiên môn do chín cây cột tạo thành trong bức tường nước giờ phút này dường như đang mở ra. Tiếng ấm vang sở dĩ đột nhiên nổ vang chính là bởi vì cánh cửa này mở ra mới có Dường như có một luồng lực lượng bên trong cánh cửa đang gấm thép oanh kích muốn lao ra từ phía sau cánh cửa này Không hợp lý Huyền La nhìn bức tường nước nọ Ở bên cạnh vương lâm trầm rãi nói Ta nhớ rõ lần trước thái cổ thần cảnh mở ra trong vòng một ngày trước khi mở ra cũng xuất hiện âm thanh mãnh liệt như thế này nhưng chỉ có một lần thôi. Do vậy lần này tiếng âm vang trong thái cổ thần cảnh sở dĩ duy trì thời gian dài hơn. Mà lại vô cùng có khả năng có thể kịch liệt hơn mấy lần cũng không chừng. Thậm chí ngay cả tộc nhân cổ tộc nhị thập thất tinh cùng không cách nào tới đây nữa. Thần sắc huyền la lộ ra một tia sầu lo. Phương lâm ở một bên nhìn cơn lúc nước biển nói. Hắn ở trong cổ tộc rất lâu. Rất rõ ràng tu vi những tục nhân nhị thập thất tinh này có thể so với kim tôn. Mà thái cổ thân cảnh ngày trước mở ra thì sẽ có rất nhiều tu sĩ không biết. Phương tiến vào thái cổ thần cảnh tìm vận may. Xem có thể có cơ duyên gì hay không. Chẳng qua những người này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là kim tôn của song Phương thiên tôn. Thậm chí trọng điểm nhất chính là những tu sĩ có tu vi dựa thiên tôn hiếm gặp. Nhưng lúc này tiếng ấm vang này lại đề cao hơn một lần. Cứ như vậy tăng cao dần. Có chuyện bất ngờ gì chăng? Huyền La hơi lo lắng. Vương Lâm thu hồi ánh mắt nhìn về phía bức tường nước, nhìn thoáng về phía sau. Hắn có thể cảm nhận được phương hướng mặt đất cổ tộc phía sau có mấy chân tộc nhân đang nhanh chóng bay tới. Nhìn tốc độ của bọn họ thì khoan ba ngày sau sẽ có thể tới đây hết. Thời gian một ngày qua đi. Vào ngày thứ hai, tiếng âm vang lại tăng vọt. Ngày thứ ba lại tăng lên một lần nữa. Tiếng âm vang nó khiến thiên địa nơi này đường như cũng không yên. Làm cho sắc mặt Tống Thiên và cực cổ Đại Thiên Tôn đều trở nên âm trầm, lộ vẻ lo lắng Vào giữa trưa ngày thứ ba, khi thái cổ thân cảnh chỉ còn 12 ngày là mở ra Giọng nói bình tĩnh của Vương Lâm trong tiếng âm vang này rõ ràng truyền vào trong tai của đám người Tống Thiên Đại Thiên Tôn của tiên tộc đã tới rồi Không bao lâu sau đó, ở một phía khác của bức tường nước Ba đảo cầu vồng gào ép bay tới Trong ba đảo cầu vồng nọ chỉ có cổ đế Võ phong và đạo nhất Còn lại song tử đại thiên tôn thì nàng chưa tới nơi này mà lựa chọn lưu lại mặt đất của tiên tộc Sự hấp dẫn của thái cổ thân cảnh không làm cho song tử đại thiên tôn đồng tâm nhiều lắm Nàng suy tư rất lâu Cuối cùng lựa chọn bỏ qua Ở lại trên mặt đất tiên tộc để đề phòng. Còn liên đạo phi vừa trở thành tiên hoàng thì cũng không tới. Lựa chọn giống như song tử. Ở lại trên mặt đất tiên tộc. Ba người cửa đế sau khi tới lập tức nhận ra tiếng âm vang ở nơi này bất đồng với trước kia. Hơi suy tư một chút, thần sắc liền trở nên âm trầm. Hiên nhiên là có suy nghĩ giống như đám người huyền la. Cảm thấy không ổn. Ba người nhìn nhau thấy ba người huyên la đang ngồi bình thường ở phía kia của bức tường nước với vương lâm Đạo nhất tham kiến vương tôn Đạo nhất không chút trần trừ cung kính vái một vái Tham kiến vương tôn Thần sắc võ phong như thường Hiên nhiên thời gian ba năm đã khiến hắn tiếp nhận sự thật Giờ phút này ôm quyền vái một cái Cậu để do so dự một chút Thầm than cùng ôm quyên hướng về phía vương lâm nhưng không mở miệng nói gì Vương lâm gật đầu hướng về phía võ phong mỉm cười Đã lâu không gặp rồi Có mấy trăm năm rồi Không ngờ tu vi của vương tôn lại đạt tới trình độ như vậy Võ phong thấy vương lâm như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy ấm áp Mở miệng nói Hai người vừa nói chuyện thì ở phía sau ba người huyện la có một lượng lớn cầu vồng. Từ phía xa dùng tốc độ cực nhanh gào thép bay tới. Những người này đều là những người được lựa chọn của cổ tộc tiến vào thái cổ thần cảnh. Cùng lúc đó phía sau đám người cẩu đi cũng có một truyền tống trận khổng lồ đột nhiên hiện ra. Từ trong đó có mấy trăm thân ảnh đi ra. Trong đó có nhiều người vương lâm đã từng gặp mặt ở thiên tôn. Hầu như trong nháy mắt khi tất cả mọi người tới nơi này, rất nhiều khí tức tỏ ra khiến không gian không yên. Đột nhiên biên nước kia ầm vang vang, lại tăng vọt một lần nữa. Lúc này tiếng ấm vang đã khiến cho thiên địa run rẩy Giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thậm chí bốn phía còn xuất hiện những khe không gian như ẩn như hiện. Cảnh tượng này khiến thần sắc sáu đại thiên tôn đồng thời biến đổi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 2084. Nữ tử Đông Mai, cổ đế không cam lòng, bất đắc rời đi. Thân ảnh hắn dần dần hư hóa, chậm rãi biến mất ở bên cạnh cơn lúc nước biển này chỉ còn lại năm người huyên la. các ngươi cũng lui lại đi. âm thanh vào ngày cuối cùng thì ngay cả bổn tôn cũng phải dùng toàn lực. các ngươi dù có lưu lại nhưng cuối cùng cũng không có cách nào bước vào thái cả thần cảnh. điểm này lão phu cùng chỉ mới ngày trước mới phát hiện ra thôi. cổ đảo nhìn cơn lúc nước biển chậm rãi nói. ba người huyên la trầm mặt. Hướng về phía cả đảo vài một cái Sau khi nhìn thấy ba người cầu đế bất đắc dĩ rời đi Bọn họ cũng đã biết lần này mở ra bọn họ không thể tham dự rồi Đang chuẩn bị rời đi thì vương lâm đứng dậy Đi về phía huyền la Sư tôn Huyền la ngẩng đầu nhìn vương lâm Khuôn mặt lộ nụ cười Sư tôn sắp chuyển thí Để từ lúc này bước vào thái cổ thần cảnh, nếu có thể bình yên đi ra thì sẽ bảo vệ sư tôn truyền thế. Nếu không thể đi ra thì có vật này cũng có thể khiến sư tôn bình an. Vương Lâm nhìn Huyền La, sơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức một ngọc sản hiện ra, được hắn cũng chính đưa cho Huyền La. Huyền La cầm ngọc sản, không lập tức thăm dò mà nhìn Vương Lâm hồi lâu mới mở miệng khẽ nói bảo vệ bản thân cho tốt vương lâm gật đầu huyền la nhắm mắt lại khi mở ra một lần nữa liền xoay người cùng tống thiên và cực cổ đại thiên tôn hóa thành ba đạo cầu vòng hướng về phía sau gào thét bay đi trong chớp mắt đã không còn bóng sáng giờ phút này ở bên ngoài bức tường nước này chỉ còn hai người là vương lâm và cổ đạo đang yên lặng đứng đó Thời gian trôi qua trong chớp mắt đã tới hoàng hôn, khoảng cách tới lúc thái cổ thần ảnh mở ra chỉ còn nửa canh giờ. Cơn lúc nước biển âm vang đạt tới đỉnh điểm. Hình thành một dòng xoáy hư vô, nhanh chóng chuyển động, bất chợt giống như đột ngột chuyển từ tính sang đồng vậy. Nhưng càng là như vậy lại càng nói rõ tốc độ của nó đã nhanh tới kinh người rồi. Theo dòng xoáy kia chuyển động. Nước biển trong cơn lúc này giống như bị dòng xoáy hấp thụ Dùng tốc độ cực nhanh thoát khỏi bức tường nước chui thẳng vào bên trong dòng xoáy Dòng xoáy như hác đồng tắn nuốt hết thảy Không ngừng hấp thu một lượng lớn nước biển vào Khiến cho bức tường nước biển này nhanh chóng giảm đi trong phạm vi lớn Vào lúc nước biển ở đây rút đi hết thì thái cổ thần cảnh sẽ mở ra Cổ đạo nhìn bức tường nước, chậm rãi nói giọng nói trong tiếng âm vang này vẫn truyền rõ ràng vào tai vương lâm. Ta bước vào thái cổ thần cảnh này là vì làm cho thây tử sống lại. Còn ngươi, là vì cái gì? Vương lâm nhìn dòng xoái đang nhanh chóng cắn nuốt nước biển không bao lâu nữa sẽ khiến tường nước biến mất hoàn toàn, chậm rãi nói. Vì một đáp án. Cổ đảo quay đầu nhìn về phía vương lâm Sau khi ta nhận được truyền thừa ký ức của cổ tổ thì trong đó có một phần khiến ta phần vân không dám khẳng định Ta đợi ngày này đã rất lâu rồi ngươi tới đã giúp ta có cơ hội tìm được đáp án này Đáp án Vương lâm thì thảo Tìm được đáp án này thì có lẽ ta có thể rời khỏi mặt đất cổ tổ đi tới bất cứ địa phương nào mà ta muốn rồi. Trong mắt cổ đảo hiện lên một tia phức tạp. Người từ đầu lâu của tiên tổ hẳn cũng ấy được là trước khi chết tiên tổ rất an bình, không có thống khổ gì. Cổ tổ cũng chết đi như vậy. Hắn chết đi. Trong ký ức ta có thể cảm nhận được là còn mang theo một tia tiếc nuối Mang theo vẻ không tin mà đi tới tử phong. Hai người bọn họ lấy cái giá là cái chết để đồng thời tìm ra đáp án cũng vì tiên bộc và cổ tục để lại truyền thừa có lẽ cùng là để bảo vệ. Cổ đảo thi thảo. Tiếng ấm vang không ngừng truyền ra bốn phía. Dòng xoáy nọ cắn nuốt khiến bức tường nước biển còn không tới một nửa. Rất nhiều nước biển biến mất trong dòng xoáy không biết đi đâu. Chẳng bao lâu sau, tất cả nước biển đều sắp biến mất. Cổ tổ và tiên tổ phát hiện ra một bí ẩn mà bọn họ không thể tin nổi. Bọn họ phần vân cuối cùng vì muốn tìm chân tướng mà phải tử vong. Ta lúc này cũng muốn tìm một đáp án. Cổ đạo thu hồi ánh mắt nhìn về phía vương lâm. Nhìn bức tường nước đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Cất giọng khàn khàn nói. Vương Lâm trầm mặt. Thời gian nửa canh giờ dần dần trôi qua. Tất cả nước biển trong bức tường nước đều bị dòng xoáy hút sạch toàn bộ. Sau đó tiếng ấm vang liền truyền ra kinh thiên động địa. Ở phía trước Vương Lâm và Cổ đạo đã không còn tường nước mà chỉ còn chín cây cột lớn thông thiên, tỏa ra ánh sáng chín màu chói mắt, tạo thành đại môn của thái cổ thần cảnh. Chầm rãi mở ra, Trong nháy mắt khi nó mở ra, một luồng sóng gợn từ trong đại môn lan tỏa ra. Tốc độ lan ra khó có thể tưởng tượng được, giống như ngay lập tức quét ngang vùng bình nguyên minh mông này vậy. Hướng về phía mặt đất cổ tộc và tiên tộc nhanh chóng tràn tới. Làn sóng gợn này sau khi tràn qua vùng bình nguyên minh mông, nơi này liền lặng gió. Ba đảo cầu vòng so đám người tống thiên đang bay đi xa đứng yên không nhúc nhích trên bầu trời. Trên mặt đất, tại đại lục của cổ tục, phàm nhân cũng được, tu sĩ cũng tốt. Tất cả sinh linh khi bị sóng gần này đảo qua đều duy trì động tác đang thực hiện trong nháy mắt. Toàn bộ đứng yên, lửa, sông nước, tất cả mọi vật trong khoảng khắc này cũng đều bất động trên mặt đất của cực cổ có một khu vực đang có mưa nhưng giờ phút này nước mưa cũng đứng yên trong không trung không động đậy trên mặt đất của tiên tộc cũng như vậy ba người thừa đế còn cả song tử và tiên hoàng vô số tu sĩ và phàm nhân tiên thú cũng không động dậy nữa thiên địa ngũ hành tất cả mọi pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển tất cả trong trước mắt này đều đọng lại Cả tiên cương đại lục trong tích tắc này hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có trung tâm của vùng bình nguyên minh mông này. Đại môn do chín cây cột tạo thành trầm rãi mở ra. Cho tới một lát sau. Nó mở ra hoàn toàn ánh sáng chín màu trong đó bao phủ. Mơ hồ lộ ra một thông đạo không biết đi tới địa phương nào. Lần mở ra này quả nhiên không giống với trong quá khứ. Cổ đạo thi thảo. Lực lượng ẩn chứa trong sóng gần kia có thể khiến tất cả tồn tại dưới đạp thiên cánh đứng yên. Hai mắt cổ đảo lóe sáng, không chân trừ chút nào. Thân thể ở phía trước vương lâm nhoáng lên. Lao thẳng về phía đại môn tỏa ánh sáng chín màu. Dần dần biến mất trong đó. Không còn thấy đâu nữa. Giờ phút này bên ngoài đại môn chỉ còn một mình vương lâm. Hắn nhắm mắt lại. Khi mở ra một lần nữa liền tiến về hướng đại môn kia. Bước từng bước đi vào. Sau khi vương lâm đi vào trong đại môn của thái cổ thần cảnh này. Tất cả tồn tại trên tiên cương đại lục vừa bị đứng yên trong nháy mắt liền khôi phục. Tưởng gì chính là không có ai phát hiện ra tích tắc bị đứng yên kia. Tu sĩ không tộc nhân cổ tộc không. Ngay cả tất cả đại thiên tôn cùng không hề ý thức được. Vừa rồi bọn họ đã mất đi thời gian mười nhịp thở. Thời gian mười nhịp thở này từ trong thiên địa. Từ trong mỗi một phàm nhân, mỗi một tu sĩ và tộc nhân cổ tộc. Từ tám đại thiên tôn mà mất đi. Giống như có một lực lượng vừa gì hút đi. Lực lượng này lấy thời gian mười nhịp thở của vạn vật của tiên cương đại lộ này. Hút vào trong đại môn của thái cổ thần cảnh. Khi tiên cương đại lục hôi phục thì chín cây cột trong vùng bình nguyên minh mông kia bột phát ra ánh sáng ngập trời xong liền biến mất. chín cây cột biến mất. Đại môn của thái cổ thân cảnh cũng biến mất theo. Ở trung tâm của vùng bình nguyên minh mông này. Sau khi đại môn tán đi hoàn toàn chỉ còn lại duy nhất dòng xoáy kia bên trong truyền ra tiếng nước biển díp gào chỉ thấy nước biển vô tận từ bên trong dòng xoáy tràn ra. Mưa rơi tầm tã trên vùng Bình Nguyên Minh Mông kia. Nước biển rơi xuống trong tiếng âm vang. Chỉ mấy canh giờ sau, vùng Bình Nguyên Minh Mông nọ lại trở thành biển rộng. Biển rộng vô biên vô hạn như trước, sóng biển cuồn cuộn, tiếng âm vang tiêu tán dần. Bị tiếng sóng biển thay thế, Tất cả đều khôi phục như ban đầu. Mặt đất tiên tộc cũng thế. Mặt đất cổ tộc cùng vậy. Toàn bộ đều khôi phục sự bình yên. Vê cả hai thân ảnh trong một gian nhà tao nhã tại hắc thạch thành của thủy cổ nhất mà cũng vậy. Căn nhà nọ không lớn. Bên trong bài biện tương đối đơn giản nhưng lại tràn ngập vẻ ấm áp. Trên giường có một bà lão đang nằm. Trên mặt bà tràn đầy nếp nhăn nhưng vẫn có thể thấy khi còn trẻ nàng rất xinh đẹp Bên cạnh bà lão này là một nữ tử Nữ tử này mặc y phục màu trắng, nhìn không rõ hình dáng Chỉ có thể thấy mái tóc buông xuống, bóng lưng rất xinh đẹp Chẳng qua vẻ xinh đẹp này lại bị bao phủ trong sự bi ai Khiến người ta không khỏi sinh ra ý thương tiếc Sống như một con cá trong nước Không nhìn thấy nước mắt nhưng khi để nàng trong nước có lẽ khi ngươi đưa tay vốc một vốc nước, đưa lên môi thì lại có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Đông mai, ta sắp đi gặp thưởng di rồi. Ngươi đừng khóc. Ta đi rồi chỉ còn một mình ngươi thôi. Ngươi và ta bất đồng. Ta chỉ là tộc nhân bình thường tuổi thọ có hạn. Nhưng ngươi có cổ mạch, có thể tu hành. Ngươi... Cần phải chăm sóc bản thân cho tốt. Vẻ mặt bà lão kia không nỡ. Mở miệng khẽ nói. Nàng chính là Tống Trí. Tống Trí dù sao cũng chỉ là một tộc nhân tầm thường mà thôi. Tuổi thỏ 500 năm đất là cực hạn của nàng. Ta biết trên người ngươi còn có nhiều chuyện. Ta đã rất nhiều lần thấy ngươi khóc một mình, nhìn bầu trời mà ngơ ngẩn. Ta thậm chí còn nhớ rõ năm đó khi ta cùng ngươi nói tới cảnh trong đảo cổ Hoàng Thành, nói tới nam tử tên là Vương Lâm Gia. Nói tới chuyện của hắn và Lý Mộ Uyên, vẻ mặt ngươi ảm đạm nhưng gắn cười. Đông Mai đáp ta, nếu không thể quên được thì cũng không cần phải tự khiến mình khó chịu. Bà Lão nhìn người bạn lớn lên từ thuở nhỏ với mình, thì Thảo nói. Nàng vĩnh viễn nhớ tới khi lần đầu tiên mình nói với Đông Mai về người tên Vương Lâm kia, vẻ mặt Đông Mai buồn bã tới mức nào. Nàng cũng nhớ rõ khi 500 năm trước, khi Vương Lâm tiến mình về, cũng nói với mình chuyện của hắn và Lý Mộ Uyên, còn nói với mình về một nữ tử trên là Lý Thiến Mai. Lý Thiến Mai chuyển thế và Đông Mai là một người sao? Ba lão không nói ra những lời này mà nhìn nữ tử xinh đẹp trước mắt, chầm rãi nhắm mắt lại. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 2085. Thiếu một người, thái cổ thần cảnh là thứ gì? Đây là một nghi vấn của gần như tất cả những người tu chân trên Tiên Cương Đại Lục. Cho dù là Đại Thiên Tôn đối với rất nhiều câu hỏi rốt cuộc Thái Cổ Thần Cảnh là thứ gì, tới từ nơi nào cũng đều không có đáp án. Tuy có không ít người đã từng tiến vào Thái Cổ Thần Cảnh, nhưng sau khi họ trở về ngay cả bản thân cũng không rõ đó là địa phương nào. Vương Lâm nhìn xung quanh, bầu trời toàn một màu đỏ không có tinh thần, không có nhật nguyệt, nhưng có một ánh sáng nhu hòa. Mặt đất có hình tròn. ở nơi này thần thức của hắn bị hạn chế, không thể tản ra tràn ngập cả đại lục. hắn chỉ có thể nhìn thấy những núi non tung hoành ở gần đó, còn có những khe nứt cực kỳ dài. đi trên mặt đất này vương lãm trầm mặc. Ánh mắt hắn lộ ra một vẻ mê man và quen thuộc, yên lặng đi về phía trước. Ở bên ngoài một khe nứt ở phía trước, Vương Lâm dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn cái khe trên mặt đất. Cái khe này thẳng tắp, không uốn lượn một chút nào, nhưng bị một đường kiếm chém mỡ ra. Từng trận hắc khí nhàn nhạt từ trong cái khe lan ra, sau khi bay lên không liền biến mất. Từ nơi này nhìn vào sâu bên trong cái khe chỉ thấy một màu tối đen. Đường như là không có một bóng sáng gì. Vương Lâm châm mà ít lâu. Thân thể từng bước đi về phía trước, vượt qua cái khe khổng lồ này. Đi về phía xa hơn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cũng không biết đã qua bao lâu. Vương Lâm nhìn thấy càng nhiều cái khe hơn, càng nhiều núi non hơn. Những cái thê này có hình dáng tương tự nhau, đều thẳng tắp giống như là một đường kiếm chém. Mặt đất hình tròn, vương lâm thì thảo, hai mắt lói lên. Thân thể chậm rãi bay lên không, hướng lên bầu trời nơi đây chậm rãi bay lên. Theo hắn càng bay lên cao, dần dần mặt đất ở dưới chân giống như thu nhỏ lại. Khiến cho vương lâm khi đừng lại ở trên bầu trời cuối đâu nhìn xuống, vẻ quen thuộc trong mắt lại càng thêm đậm. Trên mặt đất hình tròn này, những cái the nước sâu hun hút kia xuyết lại với nhau theo một quy tắc phi thường. Chúng tổ hợp lại với nhau khiến cho mặt đất hình tròn này thoạt nhìn giống như là một cái la bàn. Trên cái la bàn khổng lồ này, những cái the là những vạt chia. Những núi non nối liền nhau kia Hiển nhiên tạo thành những ký hiệu Lộ ra một vẻ tang thương La bàn Không có kim la bàn Cũng có thể nói mặt đất la bàn này không đầy Đủ Nó yếu một nửa Ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ kỳ dị Hắn nhìn mặt đất Dần dần nhìn ra đại lục hình tròn này Có một nửa như là hư ảo Mơ hồ có một cảm giác không quá chân thực Trong lúc châm mặt ánh mắt đảo qua mặt đất, cuối cùng tập trung lại ở vùng trung tâm. Nơi này có một ngọn núi, một ngọn núi cao vút trên tầng mây, có những bông tuyết bảy màu bay lượn. Nhìn ngọn núi kia, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ phức tạp. Ngọn núi này khi hắn ở trong tổ miếu của thủy tổ, trong hư vô khi vượt qua cổ đạo tam phân thần đắc từng nhìn thấy Ở bên trong tổ miếu của thủy cổ Trong cư vô đó Hẳn nhìn thấy ở trên ngọn núi này Có một thân ảnh ôm lơ a vơ, một thi thể Đang ngửa mặt lên trời hào thét chất vấn thiên địa Nhưng hiện giờ trên ngọn núi có bông tuyết Bảy màu bao phủ ở trước mắt Cũng không có thân ảnh đang ôm thi thể kia Ngược lại có một người rất quen Thuộc đang khoanh chân ngồi ở đó Lúc này đang nhìn lại mình hình dáng của hắn có vẻ già nhưng lại không già, toàn thân tràn ngập ánh sáng bảy màu, trong mắt mang theo một vẻ hưng phấn và kích động. hắn là quốc sư của đạo cổ, sống như thiên vận tử cũng sống như thất thải tiên tôn. ở phía sau núi đằng sau thân ảnh này có một cây cầu, cây cầu này một đầu nối liền với mặt đất, còn đầu kia đung nhập vào trong bầu trời tạo thành một hình cung khổng lồ. Hình dáng của cây cầu này thoạt nhìn so với đạp thiên kiều gần như giống y hệt Ở đầu nối liền với bầu trời kia, vương lâm mơ hồ như nhìn thấy ở đằng sau bộ trời đỏ như máu có một màn hư ảo mơ hồ Trong màn hư ảo này, hình như có hai thân ảnh Mơ ảo không rõ, khiến cho người ta nhìn không thấu ảnh tượng này so với màn tư ảo mà hắn nhìn thấy đằng sau Đạp Thiên Kiều thứ 9 rất sống nhau. "Sốt cuộc ngươi đã tới." Thiên Vận Tử nhìn Vương Lâm, cười kha ha. Ánh mắt Vương Lâm đang nhìn cây cầu thu hồi lại, nhìn về phía Thiên Vận Tử, không nói lời nào, mà nâng chân từng bước đi tới. Một lát sau, Hắn đã đứng ở trên ngọn núi có những bông tuyết bảy màu bay lượn kia Nhìn những bông tuyết ở bốn phía quanh rơi lên người, rơi xuống xung quanh Vương Lâm than nhẹ Lão Phu đợi ngày này đã rất lâu, rất lâu rồi Vương Lâm Tất cả chuyện này chỉ là một giấc mộng của ngươi Nhưng sau khi ngươi tới nơi này Thì giấc mộng của ngươi sẽ trở nên vặn vẹo Trong tiếng cười Thiên vận tử dơ hai tay lên vung mạnh ra phía ngoài Dưới một cái vung tay này, lập tức đại lục hình tròn nổi lên tiếng âm vang Trong tiếng âm vang, chỉ thấy trong rất nhiều cách khe ở trên mặt đất Đồng thời bột phát ra hắc khí nồng nặc đến cực điểm Những hắc khí này cuốn lên bầu trời, lao thẳng tới ngọn núi này Chỉ trong nháy mắt, hắc khí này đã che khuất cả bầu trời đỏ như máu Ở phía trước vương lâm Ở phía sau thiên vận tử Hắc khí này ngưng tụ lại với nhau Hóa thành một thân ảnh khổng lồ Thân ảnh này cực kỳ cao lớn Giống như có thể chống đỡ thiên địa ở nơi này Từ xa nhìn lại Thân ảnh này như mặt hắc bào rộng thùng thình Che phủ toàn bộ mặt đất Vương lâm có thể nhận ra hình dáng của thân ảnh này So với thiên vận tử ở trước mắt giống nhau y hệt Vương Lâm, Cho dù kiếp trước ngươi là cao thủ đạp thiên Nhưng ở trong la bàn đỉnh giới này Lão Phu mới là chí cao vô thượng Trên toàn bộ tiên cương đại lục Đây là địa phương duy nhất mà Lão Phu có thể cắn nuốt sung hợp ngươi Ở nơi này, giấc mộng của ngươi sẽ vạn vẹo Từ nay về sau, Lão Phu sẽ chính là ngươi Thân ảnh khổng lồ kia truyền ra tiếng gầm nhẹ Thanh âm ầm ầm vang vọng bốn phía. Kiếp trước sao? Vương Lâm nhìn Thiên Vận Tử, nhìn tư ảnh ở phía sau hắn, Thần sắc bình tĩnh, có vẻ như ngươi vẫn còn chưa nhớ ra. Cũng được, trước khi ngươi chết, lão phu sẽ nói rõ tất cả cho ngươi biết. Thiên Vận Tử đứng lên, lùi lại một bước, dung hợp với bóng đen khổng lồ ở phía sau. Vén hắc bào đang che khuôn mặt ra để lộ ra một khuôn mặt kỳ dị Tiên cương đại lục không tồn tại Đó chỉ là giấc mộng của ngươi hóa thành Trên thực tế Nơi đó chỉ là hư vô Là một bộ phận của nghịch trần giới mà thôi Là hư vô sao Vương lâm trầm mặt Ngươi không tin sao Lão phu nhìn ngươi không nhớ tới kiếp trước một chút nào Thật là đáng thương Vương Lâm Lão Phu nói cho ngươi biết, vũ trụ thương không có tứ đại giới, giới này là nhịp trần giới, mỗi một giới đều có những trí bảo. Trí bảo của nhịp trần giới này chính là la bàn đỉnh giới, cùng chính là không diệt bảo duy nhất. Thái cổ thần cảnh này chính là la bàn đỉnh giới của nhịp trần giới. Thân ảnh khổng lồ do thiên vận tử biến thành kia hai mắt lộ ra vẻ kích động. Về phần ngươi kiếp trước chính là người mạnh nhất trong thiên địa, Là tu sĩ cảnh giới đạp thiên, ngươi vốn phải tung hoành nhịp trần giới, nhưng ngươi lại muốn hồi sinh một nữ tử. Từ chỗ của người bảo vệ cướp đi la bàn đỉnh giới, muốn lấy nó để cứu sống tế tử của ngươi. Ngươi còn nghĩ ra mộng đạo thuật, tự mình tản ra chân ngã, trọng hóa luôn hồi. Cố gắng khiến cho giấc mộng trở thành sự thật đi vào trong luân hồi. Khiến cho thây tử của ngươi sống lại, Nghịt chuyển biến hóa của thiên địa. Cho dù là lão phu đối với ý nghĩ và hành động điên cuồng của ngươi cũng vô cùng khiếp sợ. Thiên vận tử nhìn vương lâm lời nói vang vọng. Nếu sự thật là như vậy, Thì rốt của ngươi là ai? Vương lâm nhắm mắt lại. Một lát sau mớ mắt giả nhìn thân ảnh khổng lồ kia chầm rãi mờ miệng Lão Phu là người bảo vệ la bàn đỉnh giới Năm đó ngươi đã cướp vật này từ trong tay ta Ta có một đệ tử, ngươi hẳn là nhận ra hắn Tên của hắn chính là Mạc Trí Vương Lâm trầm mặt Hai mắt thiên vận tử kia không thể không lói lên Hắn giơ tay phải vung xuống dưới Hắc khí trong cơ thể bỗng nhiên lan ra một phần ở trên bầu trời này hình thành một vòng xoáy màu đen. Sân đẩn Bên trong vòng xoáy màu đen kia như có những cánh tượng hiện ra. Nếu ngươi vẫn chưa tin, có thể chính mắt nhìn, những cảnh tượng này là thật hay giả, bản thân ngươi cũng có thể đoán được. Bên trong vòng xoáy màu đen kia Vương Lâm nhìn thấy chính mình đang ôm một thi thể, ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn nhìn thấy chính mình, sau khi hồi sinh Lý Mộ Nguyện thất bại. Không biết đã qua bao lâu. Thần sắc bi ai? Thanh âm phẫn nộ. Còn có ánh mắt điên cuồng kia. Trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng về. Ta muốn phá tan thiên địa. Ta phải đắm chìm vào trong luân hồi. Đem nàng từng chút từng chút một ra khỏi luân hồi, tái sinh đời đời kiếp kiếp. Nếu ta không thành công, thì vương lâm ta vĩnh viễn sẽ không thức tỉnh, sẽ cùng đưa chìm vào trong luân hồi. Trong tới vĩnh hằng vương lâm nhìn những hình ảnh bên trong vòng xoáy. Những chuyện cũ này hiện ra trong đầu hắn. Giống như là những ký ức này vốn vẫn tồn tại, chỉ là hẳn đã quên mất mà thôi. Lúc trước ngươi nói nếu ta tới nơi này, ở nơi đây có thể khiến cho Lý Mộ Uyển sống lại, là thật hay giả? Vương Lãm trầm mặt trong chốc lát, nhìn thiên vận tử kia, trầm rãi nói: "Có thể thật, cũng có thể giả, La bàn đỉnh giới là không diệt bảo duy nhất của nghịch trình giới, nó có thể thay đổi hết thảy. Nhưng ngươi không có cơ hội này." Nhìn thân sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, không ngờ ý thức không vặn vẹo một chút nào. Điều này khiến cho trong lòng thiên vận tử có chút trần trừ. Lúc này nghe thấy lời nói của Vương Lâm. Hắn đo dự một chút, không khiên cử vọng động, hắn mơ hồ cảm thấy dường như có một điểm gì đó không ổn. Kia là cầu gì? Vương lâm dơ tay phải lên chỉ về phía tây cầu nối liền thiên địa ở phía sau thân ảnh do hắc khí của thiên vận tử tạo thành. Đạp thiên kiều của La Bàn đỉnh Giới cũng là bản thể của đạp thiên kiều mà tất cả chúng sinh của nghị trần giới sau khi đạt tới một tu vi nhất định sẽ cảm thụ được. Cảm giác không ổn trong lòng thiên vận tử lại càng thêm rõ ràng. Nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ ra được suốt cuộc là điểm nào đã xuất hiện biến hóa Người đang chân trừ và suy đoán tại sao ý thức của ta lại không vặn vẹo Như người đang từ trong giấc ngủ tinh lại xuất hiện sự mơ hồ đúng không? Vương Lâm mỉm cười, nhìn thiên vận tử, bình tĩnh nói Sắc mặt thiên vận tử lập tức biến đổi Thân thể khổng lồ bồng nhiên lùi lại vài bước Nhìn chằm chằm vương lâm Sau khi cẩn thận nhìn một lượt Lộ ra vẻ khó có thể tin Ngươi không đúng Ngay cả khi ngươi đã sớm nhớ lại Ký ức của kiếp trước Nhưng chỉ cần vào bên trong La bàn đỉnh giới này Thì ngươi sẽ phải tỉnh mộng Những lần trước Ngươi đều thức tỉnh ở bước này Lần này tuyệt đối không thể khác được Ngươi không phải là người bảo vệ Mà một người còn thiếu Vương Lâm nhìn thiên vận tử, chầm rãi mở miệng. Ngay khi hắn nói ra lời này trong lòng thiên vận tử kia đột nhiên chấn động. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2086. Luôn hồi ở chỗ này. Ta vốn vẫn luôn nghi hoặc cho tới khi ở bên trong tổ miếu của thủy cổ. Lần thứ hai nhìn thấy thân ảnh ôm thi thể trên ngọn núi có tuyết bảy màu tung bay. Trong nội tâm của ta vừa có cảm giác bất ổn, vừa đồng thời xuất hiện một y niệm điên cuồng. Vương Lâm không nhìn thiên vận tử mà nhìn về phía sau. chậm rãi nói, ta sợ rằng cảnh tượng đó là sự thật. Sợ rằng sẽ thất bại trong việc làm uyển nhi sống lại Ta sợ rằng tất cả thật sự là một cuộc đời của ta Quen biết uyển nhi Nhưng dùng toàn lực cũng không thể làm nàng sống lại Cho nên mới phải khiến mình chìm đắm trong mộng đảo Muốn theo đuổi luôn hồi Khiến sức mộng thành sự thật Chẳng qua thật sự là kiếp trước của ta sao Ta không cho rằng như vậy Ta sợ rằng tất cả sẽ là sự thật, cho nên ta muốn đi nghiệm chứng, muốn thay đổi. Hai mắt vương lâm lóe sáng, lộ ánh sáng ngòi ngòi. Năm đó trong thiên nghị châu ta đã từng nghe thấy một giọng nói. Giọng nói này không ngừng nói cho ta biết là thiếu một. Thiếu một, ta vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là thiếu thứ gì. Ở bên trong đồng phủ dưới ta từng nhìn thấy một cảnh tượng hư ảo Thấy tiên đế bạch phàm chỉ lên trời mà điên cuồng Sau đó ta biết là hắn chính xác khi biết thế giới mình sống là một tòa động phủ Nên không thể tiếp nhận được trở nên phát điên Giống như tán linh thượng nhân chẳng qua hắn không có đúng khí và nghị lực như tán linh thượng nhân Cảnh tượng này khi ta phát hiện ra cũng khiến ta rất sợ hãi Còn ở bên trong đồng phủ giới, khi ta đánh sâu vào bước thứ ba xuất hiện hiện vạn cổ không môn. Âm thanh phía sau cửa phát ra. Âm thanh này sau khi ta cảm nhận được rất giống như âm thanh thiếu một trong thiên nghị tu Cho tới khi ta triển khai ý niệm biên cuồng kia trong đầu. Cho tới khi ta nhìn thấy được đầu lâu của các cùng trong đồng phủ giới trên đầu lâu đó còn lưu lại một đạo thần niệm. Vương Lâm vừa nói vừa sơ tay phải lên chụp vào hư không một cái. Lập tức trên tay hắn xuất hiện đâu lâu của cát cùng. Trên đầu lâu này có những kỳ hiệu ấm kỳ lóe lên. Tỏa ra quang và khí tức sát lục. Lúc đó ta đã có đáp án. Vương Lâm nhìn đâu lâu trong tay ánh mắt lộ vẻ phức tạp thiên nhị châu kia thiếu một người đó chính là ngươi ngươi không phải là người bảo vệ mà chính là khí linh của La bàn định giới Vương Lâm ngẩng phát đầu ánh mắt lấp lánh ánh mắt hắn khiến thân thể Thiên Vận Tử trở nên run rẩy vốn ta đối với phương pháp làm Huyền Nhi sống lại rất mơ hồ thậm chí ta không biết phải làm thế nào mới khiến nàng sống lại Cho tới khi ngươi xuất hiện trên núi hoang của đạo cổ. Những lời nói của ngươi đã bị ta ghi tạc trong lòng. Từ đó về sau ta luôn suy nghĩ cho tới khi nhìn thấy thân ảnh gầm giống thể thảm kia thì rốt cuộc ta đã nghĩ ra một phương pháp. Vào lúc ta nảy ra y niệm này, ta vẫn chần chừ, Sự tổ nơi tại của ta rốt cuộc là chân thật hay chỉ là một giấc mộng? Tiên cương đại lục này có phải tổ nơ tại thật hay không? Cho tới khi ta nhìn thấy cách đầu lâu này Vương Lâm thì thảo Ngươi! Ngươi nghĩ tới phương phép gì? Thân thể cao lớn của thiên Phận tử lúc này có hắc khí không ngừng bao phủ Hắn nhìn Vương Lâm bình tĩnh như vậy Nghe lời nói tinh táo kia Nội tâm tràn ngập sợ hãi Hắn phát hiện ra những gì mình tưởng là hiểu hết hóa ra lúc này lại sai biệt quá lớn. Điều này khiến hắn đối với y niệm điên cuồng theo lời Vương Lâm nói như có cảm giác đại họa sắp ráng xuống. Vương Lâm nhìn thiên vận tử, thần sắc như thường. Phương phép của ta rất đơn giản. Ta sẽ dùng lưu nguyệt thuật, ngươi biết rồi đó. Ta sẽ khiến cho sát lục phân thân của ta đại thành. Sau đó nghịch chuyển lưu nguyệt đùng lực lượng tu vi của ta nghịch chuyển 5 tháng khiến phân thân sát lục trở về quá khứ. Đua hắn tới vô số ngàn năm trước, bắt trước kiếp này. Triển khai một hồi mộng đảo thuộc về hắn. Trong những năm tháng trong quá khứ này, hắn sẽ suy tính và tiến hành tất cả mọi thứ phát sinh trong kiếp này của ta. Ta cho hắn ý thức tự chủ cho phân thân này tất cả tự do. Sau khi làm như vậy, ta đột nhiên phát hiện ra tất cả đều rõ ràng. Kiếp trước sao? Kiếp trước theo lời ngươi nói chính là do ta tự mình đưa phân thân sát lục tới. Ngươi nói Tiên Cương Đại Lục này là ư ảo, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, Tiên Cương Đại Lục không phải là rất mỏng, không phải là ư vư ảo. Vương Lâm ta không phải là truyện thế. Ta sinh ra tại chu tước tinh. Cho tới bây giờ ta chính là ta. ngươi sợ dĩ cho rằng như vậy. Thậm chí có một số người cũng cho lại như thế đó là bởi vì sát lục phân thân của ta trong quá khứ đã thành công thay đổi một số việc. Ta không biết phân thân sát lục này của ta trong quá khứ đã làm được việc gì. Cùng không biết lúc này hắn ở nơi nào. Nhưng khi ta nhìn thấy đâu lâu của các cùng này, ta thấy thần thức sát lục của hắn trên đó. Thấy được phương pháp thức tỉnh uyển nhi đúng như ta yêu cầu năm đó. Trong thần thức nọ nó cũng nói cho ta biết trong những năm tháng quá khứ. Phân thân sát lục nhịp chuyển thiên địa mượn được một la bàn. Chính là mấu chốt đê cấu uyển nhi. Hắn đặt la bàn đó ở trên tiên cương đại lục. Từng mấy lần tiến vào bên trong nhưng mỗi lần tiến vào đều tiêu tán rất nhanh. Cho tới lần cuối cùng hắn tiến vào trong thái cổ thần cảnh như luôn hồi này. Trong khi hắn tiêu tán thì đã hoàn thành được ý chí ta lưu lại cho hắn khiến cho la bàn này phân ra. Cũng phóng ra khí linh của la bàn đỉnh giới này. Đó cũng chính là ngươi. Vương Lâm nhìn thiên vận tử. Đối phương sau khi nghe hết những gì hắn nói Thân thể run rẩy kịch liệt Ánh mắt lộ vẻ không thể tin Cũng ẩm chứa sự sợ hãi khó có thể hình dung Không có khả năng chuyện này không có khả năng Đây là phương pháp của ta Phóng ngươi ra Lấy thân ngươi vốn là bổn nguyên của la bàn định giới này Làm sống lại thây tử của ta Ở trong chỗ luôn hồi này ngươi tìm hiểu thấu triệt rồi thì nó sẽ theo ý muốn ngươi. Mà ngươi tìm hiểu không ra thì nó chính là kiếp trước chuyển thế. Nó là một vòng tròn, nó vốn tồn tại. Ngươi có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được. Giống như lời của Mặc Trí nói, giống như trong ký ức của Hồng Điệp, giống như lời nói của ngươi tại núi hoang cả đạo cổ. Nhận ra lục mạch Cổ tổ và tiên tổ tìm hiểu không nổi luôn hồi tướng rằng tất cả đều là hư ảo là giả dối bọn họ vẫn đạo mà chết đó là luôn hồi tìm hiểu thấu rồi thì nó chỉ là một vòng tròn mà thôi tùy ý mà lựa chọn một điểm giơ tay nắm giữ vương lãm lắc đầu bình tĩnh nhìn thiên vận tử ngươi ở đây bày mưu với ta. Lại không biết vào thời điểm cuối cùng toàn là ta bày mưu với ngươi. Giống như ngọn đèn sắp tắt bỗng nhiên bùng cháy. Không có khả năng. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Ta tận mắt thấy cánh tượng kiếp trước của ngươi. Ta tận mắt thấy ngươi tới chỗ ta lấy la bàn này. Tận mắt thấy ngươi dùng la bàn này chìm vào mộng đảo. Ta cùng tận mắt thấy ngươi ở nơi này lần lượt luôn hồi chuyển thế mới tới được nơi này. Đi vào trong la bàn rồi tiêu tán. Thiên vận tử giống như phát điên. Hắn bày mưu cả đời nhưng cuối cùng vào lúc này lại tính sai cả rồi. Năm đó hắn ở chỗ vỡ của la bàn mà chui ra. Vốn tướng đó là đo ngoài ý muốn nhưng lại không ngờ rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch của vương lâm. Không có khả năng Ta không tin. Thiên vận tử sống lên thể thảm thân thể hóa thành hắc vụ khổng lồ cao chọc trời giữa tờn lao tới vương lâm. Giống như muôn thôn phệ đối phương vậy. Tận mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Bởi vì ngươi không nhìn thấy luôn hồi. Nó ở chỗ này tùy ngươi hiểu. Ngươi nếu không hiểu thì vĩnh viễn cũng không sáng tỏ. Vương lâm lắc đầu. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 2087, uyển nhi tinh lại đi, thanh âm của thiên vận tử vang vọng trong thái cổ thần cảnh từ ngọn núi roi đầy tuyết bảy màu này tản ra bốn phía. Thân thể khổng lồ của hắn lúc này hóa thành xương đen ngập trời, mang theo vẻ không cam lòng, mang theo sự điên cuồng lao thẳng tới vương lãm. Hắn không cam lòng, hắn đã chờ đợi lâu như vậy, chờ đợi hết lần luôn hồ này đến lần luôn hồi khác, suốt cuộc đã đợi được tới ngày hôm nay. Nhưng lại không ngờ rằng mọi chuyện lại như thế này. Vương lãm đã lừa gạt tất cả mọi người, Cho dù hắn là thiên vận tử cũng không ngờ tới tất cả mọi chuyện vốn không phải là giấc mộng của Vương Lâm, mà là mộng đảo của lục mặt kia. Lúc này trong lòng thiên vận tử tràn ngập một cảm giác hoang mang, cảm giác này đủ khiến cho hắn nổi giận. Hắn thân là khí linh của La Bàn Định Giới, từng ở trong La Bàn Định Giới này mắt nhìn thấy Vương Lâm luôn hồi hết lần này đến lần khác, tiêu tan hết lần này đến lần khác. Cho tới lần cuối cùng kia, hắn tận mắt nhìn thấy vương lãm mỡ la bàn này ra sau khi tiêu tan ở trong đó. Thiên vận tử hắn từ trong lan bàn này đi ra. Trong khoảnh khắc hắn đi ra, hắn mừng như điên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn không biết được lai lịch của bản thân trong ký ức của hắn vô số năm trước khi lần đầu tiên thức tỉnh, hắn đã trở thành khí linh của la bàn đỉnh giới. hắn cũng không biết la bàn đỉnh giới này là do ai sáng tạo ra. hắn không hề có kỳ ức lang thang rất lâu ở trong la bàn này. cho tới khi nhìn thấy vương lâm tới mượn la bàn, nhìn thấy vương lãm hết lân này tới lần khác tiêu tan trong luân hồi. cho tới khi hắn được phóng thích ra. Ngay khi hắn được phóng thích ra, hắn liền có một sự vui sướng không nói nên lời tràn ngập toàn thân, hắn cảm thấy chính mình sắp có được tự do. Hắn không muốn tiếp tục như bị cầm tù ở trong la bàn này. Vì thế hắn muốn đoạt xá, hắn muốn đoạt xá vương lâm. Trong mắt hắn, toàn bộ chúng sinh trên Đại lục Tiên Cương đều là giả dối chỉ có vương lâm là thật, có thân thể thật, vì thế... Hắn muốn đoạt xá. Hơn nữa theo hắn phân tích một khi đoạt xá thành công có được thân thể của vương lưng. Hắn sẽ chính thức trở thành tu sĩ cảnh giới đạp thiên. Hắn sẽ thật sự có được tự do. Hắn không bao giờ còn là khí linh bị nhốt ở trong la bàn này nữa. Tuy nhiên cũng có lúc hắn cảm thấy bản thân ngoài là một khí linh còn giống như là người bảo vệ la bàn này. Nhưng bất luận thế nào, hắn cũng sẽ làm tất cả để được tự do. Thậm chí hắn còn nghĩ một khi mình có được tự do. Một khi mình đoạt xá thành công, hắn sẽ đi tìm nguồn gốc của bản thân tìm hiểu xem rốt cuộc là ai đã khiến cho mình phải trở thành khí linh. Thậm chí trong mắt hắn, sau khi đoạt xá thành công thì la bàn định giới này cũng sẽ trở thành phép bảo mạnh nhất của hắn. Vật này, hắn thân là khí linh của nó Sự hùng mạnh của nó hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai Hơn nữa vật này ngoài sự hùng mạnh Thì tác dụng quan trọng nhất của nó chính là có thể giúp cho người ta có thể rời khỏi những trần giới Còn về lai lịch của la bàn định giới này hắn cũng đã từng nghĩ tới Nhưng vẫn rất mơ hồ Không có ký ức hắn không biết vật này là do ai sáng tạo ra, cũng sống như không biết tại sao mình lại ở bên trong đó. hắn chỉ biết rằng sau khi mình có được tự do, nhất định phải đi tìm hiểu câu trả lời. nhưng giờ phút này đủ những ý định của hắn đều trong một câu nói của vương lâm mà hoàn toàn sụt đổ. hắn đã không còn hy vọng, chỉ còn lại sự tuyệt vọng và phẫn nộ còn có sự sợ hãi và không cam lòng. hắn điên cuồng xông về phía vương lâm. xương đen ngập trời phát ra tiếng kêu chói tai. ngay khi tới gần vương lâm hắn nhìn thấy trên mặt vương lâm lộ ra một nụ cười nhạt. vương lâm giơ tay phải lên, nhìn đám xương đen đang bào phủ phía trước ập tới, nhẹ nhàng vung một cái. khi ta nắm được luôn hồi. Thì ta đã đạp thiên rồi. Vương Lâm bình tĩnh mớ miệng, vung tay lên. Chỉ thấy đám xương đen ngập trời ở trước mặt hắn lập tức phát ra thanh âm vù vù. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được tiêu tan trong phạm vi lớn. Ta không cam lòng, Vương Lâm. Ta không cam lòng. Thiên vận tử kêu lên thảm thiết, đám xương mù đang tiêu tan kia quay cuồng cuối cùng ngưng tụ thành một cái đầu. Hình dáng cách đầu này không ngờ giống thiên vận tử y hệt. Thoạt nhìn như một nam tử trung niên. Trên mi tâm hắn có một đồ án ngũ sắc lói lên. mơ hồ ở bên trong đồ án ngũ sắc kia như có hư ảnh một con hạc đang giấy rùa. Hết thảy chuyện này trong nháy mắt đã tiêu tan cách đầu của nam tử trung niên kia biến mất. Cuốn đi toàn bộ xương mù màu đen còn sót lại giờ phút này trong nháy mắt hóa thành một con hạt đen rất lớn. Con hạt đen kia hướng lên trời kêu lên, rồi lao thẳng tới vương lâm. Ngay khi nó tới gần, hai mắt vương lâm lói lên hàn quang thân thể hắn bước về phía trước, tay phải bỗng nhiên dơ lên. Khi con hạt đen đo xương mù biến thành vừa bay tới, Liền đưa tay bóp lấy ổ nó Con hạc đen kia không ngừng giấy rùa Trong tiếng gào thét Trong mất vương lâm ló lên tinh quang Tay phải hung hăng bóp chặt lại Chỉ nghe thấy nổ âm một tiếng Toàn bộ mặt đất của thái cổ thần cảnh Xuân lên kịch liệt Bầu trời liền trở nên vũ áng Con hạc đen kia toàn thân tan nát Thần thức của thiên vận tử hỗn loạn Sau khi con hạc đen kia tiêu tan Cũng tan giá theo Trước khi một tia thần trí cuối cùng của hắn bị hủy diệt, dường như hắn đã nhớ lại được một vài chuyện cũ, nhớ tới một vài chuyện trong kỳ ức của hắn mà hắn vốn tưởng là không tồn tại. Đạo thần trà, quê hương của ta, thiên vận tử thì thào toàn bộ thần thức tiêu tán, hoàn toàn tử vong, thân thể của hắn hóa thành vô số hác khí tản ra ở bên trong rất nhiều hắc khí kia có một đạo khí sám rất rõ ràng bay ra, lao thẳng về phía sau. dưới ánh mắt của vương lâm, hắn nhìn thấy đạo khí sám kia xông vào đạp thiên kiêu nối liền thiên địa, dung nhập vào hư ảnh đằng sau cây cầu, không còn nhìn thấy bóng dáng. trên đạo khí sám kia không hề có khí tức của thiên vận tử. ánh mắt lóe lên. Nhưng Vương Lâm cũng không có một chút bất ngờ nào. Dường như đã sớm biết được sự tổ nơ tại của đạo khí sám này, chỉ liếc nhìn một cái rồi không để ý tới nữa. Mà sau khi dối tay ra, liền nắm chặt lấy hắc khí đang tản ra kia. Bị hắn nắm chặt, chỉ thấy hắc khí kia đang khuyết tán ra bồng nhiên. cuộn ngưng tụ lại trong khi không ngừng ngưng tụ. Ở trong lòng bàn tay vương lâm hóa thành một đám khí nhỏ bằng nắm tay Đám khí này cũng không phải có màu đen Mà có chín màu lượn lờ Cực kỳ diễm lệ Bổn nguyên của một giới Vương lâm nhìn đám khí trong lòng bàn tay Trong mắt không còn vẻ bình tĩnh nữa mà lộ ra một sự kích động Hắn hít sâu một hơi Vung tay trái vào hư không Lập tức một cố quan tài vô xuất hiện ở trước mặt hắn. Ở bên trong cố quan tài kia là một nữ tử đang ngủ say. Tướng Mạo cũng không phải là tuyệt mỹ, nhưng lộ ra một vẻ ôn nhu. Hai mắt nàng nhắm lại. Không hề nhúc nhị. Nguyễn Nhi ta đã từng nói trời bắt nàng chết, ta cũng phải cướp nàng về. Vương Lâm vuốt ve khuôn mặt nữ tử kia. Trong lúc thì thào chay nước mắt. Những giọt nước mắt kia roi lên trên mặt nữ tử này Theo gương mặt nàng chảy xuống khóe miệng Ta đã làm được rồi, uyển nhi, sau mấy ngàn năm ta đã làm được rồi Thân sắc vương lâm dịu dàng, đưa đám khí chín màu trên tay phải nhẹ nhàng đặt lên mi tâm của nữ tử này Yên lặng nhìn đám khí kia đung nhập vào trong cơ thể nàng Lặng lặng nhìn ngắm nàng, như thể thời gian đã trở thành vĩnh hằng Nhưng thần sắc của hắn cũng mang theo vẻ cực kỳ khẩn trương hiếm thấy ở hắn. Lúc này Vương Lâm rất khẩn trương, hắn cắn môi dưới, nhìn nữ tử kia. Uyển Nhi. Sống lại, sống lại đi mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta đi. Vương Lãng vỗ về lên mái tóc của Lý Mộ Uyển, không ngừng thi thào. Lần đầu gặp nhau ở Tu Ma Hải, giống như là duyên do trời định, không chết, không quên tiếng gọi yếu ớt kia. Ánh mắt mang theo vẻ bàng hoàng trong khoảnh khắc này khiến cho thân ảnh Vương Lâm đang ẩn dấu ở dưới lòng đất sau khi phát hiện ra điều không ổn do dự một chút rồi ngẩng đầu lên. Nếu như hắn không ngẩng đầu lên, có lẽ tất cả đều sẽ khác. Mấy năm trong tu ma hải, Mỗi khi mở mắt ra hắn đã nhìn thấy thân ảnh như mềm yếu nhưng rất cứng còi kia đang ở cửa động, trái tim hắn run lên giật mình, một câu nói, "Không phải sợ. Ta mang nàng đi giết người kia." Hắn không biết tại sao lại nói ra. Hắn chỉ biết trong khoảnh khắc đó, lời nói này tự nhiên phát ra như vậy. Trên Thanh Long đại trận, đùng tâm huyết đi khắc những chiếc phẩy Hóa thành một ngọc sản bảo vệ tính mạng thân thể mềm mại. Sắc mặt trắng bề kia khiến cho hắn đau lòng. Nhưng trên lưng hắn mang theo huyết hải thâm thủ. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Tự nói với mình phải quên đi. Cảnh tượng trong vân thiên tông Khi nghe thấy tiếng đàn kia. Nhìn thấy thân ảnh nữ tử ở trong lâu các an chứa một vẻ hiu quạnh Vương Lâm biết mình không thể nào quên được Tay trái của ta là nhân quả ngắn ngủi trong tu ma hải Tay phải là một trăm năm liền ngồi đả tỏa Quyển Nhi Mở mắt ra Tỉnh lại đi còn có Bình Nhi Nó cũng sẽ tỉnh lại Nàng sẽ thích đứa nhỏ này Vương Lâm nhỏ lệ thì thào Năm tháng cũng không có chờ ta Nàng khi nào mới dìu ta dậy Uyển Nhi, ta là Vương Lâm Chúng ta là vợ chồng Để ta diều nàng dậy Nước mắt của Vương Lâm Càng ngày càng nhiều Hắn nhìn Lý Mộ Uyển Hắn đã đợi mấy ngàn năm Chỉ vì ngày hôm nay Sự ấm áp bên trong sơn cốc kia Thân ảnh mỗi khi quay đầu lại nhìn thấy Những hình ảnh cũ ở trong đầu Vương Lâm Vẫn sống như vậy Hắn không thể nào quên Hắn không muốn quên, hắn không thể quên được. Cho tới khi hắn nhìn Lý Mộ Uyển tóc đã bạc, dần dần trở nên già véo, dần dần mất đi sức sống trong khoảnh khắc nàng nhắm mắt lại. Trái tim vương lâm chưa bao giờ lại đau nhất đến vậy. Hắn như nổi giận, hắn không thể để cho Lý Mộ Uyển cứ thế mà ra đi. Hắn phải cướp nàng về. Sau khi mất đi, lại muốn có được. Cho dù kết quả là những ký ức xúc động phong trần, cho dù là những vực sâu của bi thương, thì cũng không hề hối tiếc. Huyển nhi! Tỉnh lại đi! Huyển nhi! Vương lâm nhìn nữ tử đang ngủ say kia. Nước mắt không ngừng rơi. Ta sẽ phá vỡ cả bầu trời để làm hiện ra hình bóng của nàng. Ta sẽ nhịp chuyển cả thương không để trời không che được đôi mắt muốn mớ ra của nàng. Ta sẽ phá vỡ cư vô để mở ra một con đường cho nàng có thể tìm được phương hướng trở về nhà. Uyển Nhi, ta là chồng của nàng, ta muốn nàng mở mắt xả tỉnh lại. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gào thét lên. Thời gian đã qua rất lâu. Nhưng nữ tử trong quan tài vô này vẫn nhắm hai mắt. Điều này khiến cho Vương Lâm không thể chịu đựng được, tuyệt đối không thể chấp nhận. Đừng khóc ngay khi vương lâm ngẩng đầu gào thét lên, một bàn tay mang theo sự ấm áp chậm rãi dơ lên chạm vào mặt của vương lâm, toàn thân vương lâm chấn động, hắn cúi đầu xuống nhìn thấy lý mộ uyển run sẩy đông mi mở mắt ra, trong đôi mắt kia ẩn chứa sự ôn nhu giống như mấy ngàn năm trước, còn có sự thương tiếc khiến cho người ta phải đau lòng. tiên nhị tác giả nhĩ căn Thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 2088 Bỗng nhiên quay đầu mở ngoặc tròn kết cuộc đóng ngoặc tròn Thái cổ thần cảnh trên mặt đất hình tròn kia Tại vị trí trung tâm có một ngọn núi có tuyết bảy màu tung bay Trên đó có hai thân ảnh Đó là Vương Lâm và Lý mộ uyển Bọn họ đứng đó, nhìn về phía xa xa thấp giọng trò chuyện. Ánh mắt Vương Lâm mang theo vẻ nhu hòa, nhìn Lý Mộ Uyển với thần sắc ôn nhu. Hắn đã đợi rất lâu. Rất lâu. Mấy ngàn năm mới thấy được cảnh tượng này. Tuyết bảy màu bay xuống đã không còn mang theo hàm ý bi ai, hoàn toàn không giống với cảnh tượng Vương Lâm chứng kiến khi phân thần trong tổ miếu của thủy cổ. Đây là một chuyện dài dòng buồn chán Uyển Nhi chờ chúng ta rời khỏi nơi này xong tìm một địa phương tầm thường Để ta đùng thời gian cả đời kể chuyện cho nàng nghe có được không Còn cả Bình Nhi Còn cả thê tử của nó là Thanh Nhi Nàng nhất định sẽ thích bọn họ Lý Mộ Uyển gật nhẹ đầu Nàng nhìn nam tử trước mắt này Khuôn mặt hắn vẫn giống như trước kia Chẳng qua lúc này nàng nhìn thấy đã có dấu vết tang thương của năm tháng ẩn hiện. Nàng có thể tưởng tượng được vì khiến mình thức tỉnh. Vương Lâm đã nỗ lực bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu, trả giá bao nhiêu. Hiện giờ ta sẽ mang nàng đi đạp Thiên Kiều. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn đạp Thiên kiêu cách đó không xa, hai mắt lộ vẻ sáng ngời nhất trong mấy ngàn năm nay. Trong mắt đã không còn vẻ đau thương. Hắn nắm tay Lý Mộ Uyển Sau khi nàng tỉnh dậy hắn chưa bao giờ buông tay Hắn sợ rằng buông ra thì sẽ không thể tìm được nữa Thân ảnh hai người bọn họ dần dần đi về phía trước Bước lên đạp thiên kiều Hướng về phía cây cầu cuối cùng Hướng về phía cuối bầu trời mà từ từ bước đi Lý Mộ Uyển cũng nắm tay vương lâm Cả đời cùng không muốn buông ra Nàng có thể cảm nhận sự ấm áp từ trong lòng bàn tay truyền tới khiến trái tim nàng cảm thấy ấm áp và an bình mấy ngàn năm. Thân ảnh bọn họ dần dần đi tới cây cầu. Trong chớp mắt khi sắp sửa bước lên, bước chân vương lâm đừng lại. Tay trái hắn dơ lên vung về phía mặt đất phía sau. Một động tác này khiến thấy ba đạo cầu vồng bồng xuất hiện bay thẳng về phía mặt đất này. Trong đạo cầu vông thứ nhất là một nửa cây la bàn. Nó xung hợp với mặt đất, khiến cho mặt đất hình tròn này ấm vang. Một nửa trông như vư ảo lúc trước giờ trở nên chân thật, khiến cho vô số núi non khe sâu trên mặt đất biến thành những kỳ hiệu bột phát ra ánh sáng chói mắt. Sau khi đầy đủ mơ hồ có đấu hiệu triển khai vận chuyển. Trong đạo cầu vông thứ hai là một cây kim la bàn khổng lồ. Nó trôi nôi lơ lửng nhanh chóng hạ xuống, dung hợp với tuyết bảy màu đang bay Cây kim này quét ngang cả vùng mặt đất hình tròn Một lực lượng minh mông từ mặt đất này lan tỏa ra Tiếng ấm vang kinh thiên động địa truyền tới Trong đảo cầu vòng thứ ba là một hạt châu, một hạt châu màu trắng Thiên nhịp Nó lơ lượng trong thiên địa tỏa ra ánh sáng nhô hòa Nó xuất hiện lập tức khiến mặt đất này Khiến la bàn đỉnh giới này trở nên đầy đủ Thu Vương lâm khẽ nói Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra Cả mặt đất nơi này âm vang Dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được thu nhò lại Có một lượng sương mù lớn bao phủ nơi này Mặt đất biến mất Ngọn núi có tuyết bảy màu rơi cùng biến mất Tất cả mọi thứ tồn tại nơi này trừ vương lâm, lý mộ huyển và những cây đặc thiên kiêu kia ra đều toàn bộ tiêu tán Hóa thành một cái la bàn lớn bằng bàn tay La bàn nọ cất tiếng xeo vang bay lên tay trái vương lâm Không ngừng xoay tròn, lại thu nhỏ một lần nữa Cuối cùng xuất hiện trong bàn tay vương lắm thì đã chỉ còn thiên nhịp châu như trước Thiên Nghịp Châu là bộ phận mấu chốt của La Bàn Định Giới, cũng là hình dáng đầy đủ của La Bàn Định Giới biến thành, không có gì khác nhau. Nắm hạt châu này, Vương Lâm quay đầu nhìn lại. Hắn không nhìn thấy trời, không thấy đất, chỉ thấy một vùng hư vô. Ở phía cuối hư vô hắn thấy một thân ảnh. Đó là cả đảo. Cổ đảo ngơ ngác nhìn tất cả. Hắn cũng nhìn thấy được thứ duy nhất còn tồn tại ở trong hư vô này là hai thân ảnh trên cầu Đây là đáp án sao Cổ đảo hề thào, thân sắc lộ vẻ phức tạp Vương lâm mỉm cười, tay phải vung lên Phía sau cổ đảo xuất hiện một dòng xoáy thật lớn Trong dòng xoáy nọ là tiên cương đại lục Cổ đảo trầm mặt trong chốc lát Vái vương lâm một cái rồi đi vào bên trong dòng xoáy hoàn toàn biến mất. Sau khi hắn rời đi, Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển đi về phía cây cầu cuối, biến mất trong hư ảo. Sau khi Vương Lâm rời đi, cây cầu nọ cũng dần dần hóa thành ánh sáng tản ra, dung hợp với hư vô này. Ở một địa phương giống như Đào Viên, tại một gian đình tạ có một chiếc bàn đá, một người đang ngồi ở đó, Đưa lưng về phía Vương Lâm. Người này mặc áo bào cho, mái tóc hoa sâm nhìn không rõ vẻ mặt. Phía sau người này có một người đang đứng giống như người hầu. Vương Lâm nắm tay Lý Mộ Uyển từ vư vô đột nhiên đi ra, đi về phía đào viên này. Trong nháy mắt khi hắn mang theo Lý Mộ Uyển đi ra, người hầu kia xoay người nhìn Vương Lâm trên mặt nở nụ cười. Vương làm nhìn người nọ. Sáng vẻ đối phương hơi già nua đi nhưng hắn liếc mắt một cách liền nhận ra người này Lăng thiên hầu Vương lâm chậm rãi nói Đúng mà cũng không phải Lão già nọ lắc đầu Không nói Người nói chính là người mặc áo xám đang quay lưng về phía vương lâm Hắn xoay người lại Mỉm cười nhìn vương lâm Vị này là vương phu nhân rồi quả nhiên là rất xứng đôi với vương đảo hữu. Người áo xám nọ mỉm cười nhìn vương lâm nói. Thần sắc Lý Mộ Uyển bình tĩnh, không nói gì. Nàng đứng bên cạnh vương lâm. Bình thản nhìn người áo xám kia. Vương làm nhìn người áo xám nọ. Đột nhiên nở nụ cười, nắm tay Lý Mộ Uyển đi về phía trước. Đối diện với lão già nọ. Vung tay áo lên Lập tức chiếc lý còn lại hóa thành hai cái Cùng lý mộ huyển ngồi xuống Ở trên bàn đá giữa bắn và người mặc áo xám kia có một bàn cờ Trên đó có đầy những quân cờ đen trắng hiển nhiên là đang vào tàn cuộc Phân thân của ngươi năm đó sau khi đánh với ta một nửa liền rời đi Ta đợi đã nhiều năm Cuối cùng ngươi cũng tới chúng ta tiếp tục đánh đi. Người mặc áo xám mỉm cười cầm một quân cờ đen đặt lên một vị trí trên bàn cờ. Ngươi là người bảo vệ sao? Vương Lâm sau khi nhìn thoáng qua bàn cờ liền nhìn lại người mặc áo xám kia. Đúng vậy. Ngươi cũng vậy. Người mặc áo xám ngẩng đầu mỉm cười nói. Thiên vận tử là khí linh trên người hắn ta hiển nhiên lưu lại một đạo thần niệm Cũng chính là thiên vận tử áo xám mà ngươi từng thấy Tướng mạo của người mặc áo xám này bất ngờ lại giống hệt thiên vận tử Chẳng qua vương lâm cảm thấy lại bất đồng Đúng như lời đối phương nói hắn là thiên vận tử áo xám Thất thải giới là đo phân thản của ngươi sáng tạo ra Sau đó khí linh kia phát hiện mượn đó mà lợi dụng Ta vốn cảm thấy kỳ lạ Lúc này mới biết hóa ra luôn hồi đối với ngươi lại đơn giản như vậy Thiên nhịp châu phòng chế ở thất thải giới chẳng qua là do phán thàn sát lục của ngươi muốn biết cái thứ thiếu sót kia là gì lần lượt thử nghiệm Đám người minh trí đạo kinh cũng tốt Kiếp kinh cũng được đều là kinh nghiệm cả đời của ngươi Phụng chí tu chân Một trừ chân này là đại biểu cho chân ngã trong luân hồi Hàm nghĩa của những lời này khiến chúng sinh thế gian từ nay về sau trong luân hồi có thể tìm được chân ngã Đi khỏi luân hồi Ánh mắt người mặc áo xám lộ vẻ thân thiết chậm rãi nói Ta không có tên Nếu như ta là người đầu tiên của nhị trần giới này đạt tới đạt thiên cảnh thì ngươi chính là người thứ hai Giữa ta và ngươi, chúng sinh chưa có ai đạt thiên tới được đây, trừ phân thân của ngươi ra." Người mặc áo xám mỉm cười nói, "La bàn đỉnh giới là do ngươi sáng tạo ra sao? Khí linh nọ là do ngươi phong ấm bên trong." Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát, nắm tay Lý Mộ Uyển không hề buông ra nhìn người mặc áo xám kia, hỏi Bước thứ tư đạp thiên là đinh phong của nhịp trần giới. Nhưng trong vũ trụ thương không còn có người đi tới bước thứ năm. Cũng có thể đi tới bước thứ sáu. Trước khi ta tới đây thì đã có bàn cờ này rồi. Đánh cờ đi. Tới phiên ngươi đó. Người mặc áo xám khẽ nói. Vương lâm trầm mặt trong chốc lát. Mỉm cười sơ tay trái lên. Trong bàn tay hãn vôn có một hạt châu. Vương Lâm cầm hạt châu này đặt lên bàn cờ. Trong nháy mắt khi hạt châu màu trắng này đặt xuống, bàn cờ bồng nhiên biến đổi quản đen quân trắng tự đặt xuống, giống như đang tính toán. Cuối cùng khi Lý Mộ uyển ngưng Thần nhìn lại thì tất cả hai màu đen trắng trên bàn cờ đã xung hợp toàn bộ hóa thành một bộ mặt. Một đen, trắng. Phía trắng là Vương Lâm. Còn phía đen là người mặc áo xám Hiểu rõ chưa? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn người mặc áo xám Có Rõ ràng rồi Người mặc áo xám trầm ngâm trong chốc lát Than thê một tiếng, gật đầu Vương Lâm mỉm cười đứng đậy Nắm tay Lý Mộ Uyển Không quay đầu nhìn lại hai người và bàn cờ kia Mà từng bước tiến về phía trước Cùng Lý Mộ Uyển biến mất khỏi nơi này Sau khi hắn biến mất quân trắng trên bàn cờ cùng từ từ biến thành hư ảo cuối cùng biến mất sống như theo vương lâm mà đi Vương lâm rời đi mang theo lý mộ huyển Trên tiên cương đại lục trừ cổ đạo ra thì không ai biết tất cả mọi chuyện trong thái cổ thần cảnh Trên mặt đất của cổ tộc, Ở trên một ngọn núi Vương lâm ngồi khoanh chân nơi đó Lý Mộ Uyển đứng phía sau ôn nhu nhìn hắn. Vương Lâm ngồi nơi này đã mấy ngày rồi. Hắn giống như đang chờ đợi điều gì đó. Lý Mộ Uyển không biết. Nàng cũng không muốn biết. Chỉ cần có Vương Lâm ở bên cạnh là nàng đã thỏa mãn rồi. Chẳng qua trong đáy lòng nàng cũng có một nghi vấn. Nàng muốn đợi Vương Lâm tỉnh lại sẽ hỏi một chút. Lại ba ngày nữa trôi qua, vào lúc hoàng hôn, khi bầu trời tối dần thì phương lâm mớ mắt ra. Nhìn lên bầu trời. Ở trên bầu trời lúc này, bên ngoài tiên cương đại lục xuất hiện một người mặt khắc vương Có mái tóc đen thật dài. Trên người hắn tràn ngập khí tức sát lục và hủy diệt. Hắn đứng bên ngoài tiên cương đại lục. Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng thấy trên tiên cương đại lục trên mặt đất của cổ tộc cùng có ánh mắt đang nhìn mình. Hình dáng hắn sống hệt Vương Lâm. Chầm mặt trong chốt lại. Thân thể nam tử mặt hắc y này nhoáng một cái nhảy vào trong Tiên Cương Đại Lục, hóa thành một luồng sáng đen bay thẳng tới mặt đất cổ tộc, tới trước người Vương Lâm đang ở trên ngọn núi nhỏ. Hắn thấy Lý Mộ Uyển ánh mắt lạnh lùng lộ vẻ ngu hòa. Ngươi vốn có thể không đến Vương Lâm nhìn sát lục phân thân mặt hắc y trước mắt này. Nam tử mặt hắc y châm mặt, sờ tay phải lên, chặt đứt một sợi tóc đen của mình buông ra. Sợi tóc đen nọ bay lên, dần dần hóa thành màu trắng. Trong nháy mắt khi sợi tóc trắng này xuất hiện, Vương Lâm sờ tay phải lên, trong tay hắn cũng xuất hiện một sợi tóc bạc chẳng qua sợi tóc bạc này sau khi xuất hiện liền dần dần tiêu tán. Nam tử mặt hắc kia nhìn thoáng qua Lý Mộ Uyển một lần nữa, nhắm mắt lại, hóa thành một vùng hắc khí, xóa đi linh trí của bản thân dung nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Vương Lâm hấp thu toàn bộ hắc khí nọ trong thân thể lại một lần nữa ngưng tụ ra sắc lục chân thân. Hắn quay đầu nhìn Lý Mộ Uyển, đột nhiên hiểu rõ, Vì sao lục mặt sau khi có linh trí lại một lần nữa lựa chọn tán đi Lựa chọn dung hợp với mình một lần nữa Đối với ta mà nói thì là 500 năm Đối với hắn mà nói lại là vô số lần luôn hồi Nhìn thiếp làm gì Lý mộ uyển mỉm cười Thấy hắn rồi chứ Vương Lâm đột nhiên hỏi Người nào Lý mộ uyển ngẩn ra Vừa rồi nàng không nhìn thấy gì. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Nàng không phải muốn gặp Bình Nhi và thê tử của nó sao? Chúng ta đi tới một nơi không ai biết chúng ta bắt đầu một cuộc sống bình thường. Vương Lâm đứng đậy. Cười nói. Không tu hành nữa sao? Lý Mộ uyển lườm hắn. Đứng dậy bên cạnh Vương Lâm. Tu hành tại tâm tìm được chân ngã rồi thì nơi nào cũng sống nhau. Vương Lâm cười ha hà ôm Lý Mộ Uyển hóa thành một đạo cầu rồng bay về phía hoàng hôn nơi chân trời. Vương Lâm, sau khi ván cờ kết thúc, các ngươi nói đã hiểu rõ? Thiếp nghe không hiểu. Rốt cuộc là hiểu rõ cái gì? Giọng nói của Lý Mộ Uyển êm ái vang lên, hai người dần dần đi xa về phía cuối trời chậm rãi biến mất. bọn họ không nhìn thấy giờ phút này ở dưới núi không xa trong một góc của hắc thạch ảnh có một nữ tử mặc bạch y đang đưa lưng về phía ánh đèn của vạn nhà. nàng ngẩng đầu nhìn đạo cầu vồng đang bay đi xa xa trên bầu trời. khóe mắt ngấn lệ, nước mắt lăn theo gò má rơi xuống y phục nàng. quên thôi. Quên tất cả thôi Đời trước là một con cá Ở trong nước nhìn cánh chim đang bay xa dần Nữ tử nọ thì thào trong mắt mông lung Con cá khóc trước nước, nước mắt hóa tan ra Cánh chim trên bầu trời giống như không nhìn thấy Kiếp trước chúng ta là một con cá và một cánh chim Nhưng đời này chúng ta không phải Phía sau nữ tử nọ đột nhiên xuất hiện một giọng nói nhu hòa, thân thể mềm mại của nữ tử nọ chấn động. Nàng bỗng nhiên quay đầu thấy trong ánh sáng của những ngọn đèn có một thân ảnh đang nhìn bình mỉm cười. Đại tông cáo thành. Cảm ơn bạn đã theo dõi bộ truyện Tiên Nhịch trong PU.VQQOY.san qua. Xin mời bạn ghé thăm. ODUYEN.ORG để nghe nhiều bộ truyện ca, hư, cương, sư hay hơn.